Kính thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Á Tú. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với truyện ma làng quê của tác giả Nguyệt Ảnh Tâm, là một tác giả mình mới làm việc lần đầu. À, cũng không biết là cô ấy đã viết lâu hay chưa, tuy nhiên rằng cái tác phẩm của cô thì cũng được chị biên tập đã kiềm duyệt và mình cũng đã liên hệ tác quyền để ngày hôm nay chúng ta sẽ lên sóng. Tôi thì tôi chỉ nghe đồn rằng là cô ấy rất là dễ thương Và tôi đang ghim bình luận của cô ấy lên ở chat box Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Để đọc các tác phẩm khác của bạn ấy ủng hộ A Tũng ủng hộ tác giả bằng cách chia sẻ cái video này Ấn vào nút like, nút chia sẻ video để lại comment Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên Và găng gật sạ đen là hai cái sản phẩm mà mình bán đang rất đắt hàng Đó hỗ trợ về đường gan, đường thận và ăn tốt ngủ tốt bởi vì nó là thảo dược tự nhiên cho nên nó rất là lành tính mình có thể uống thay nước hàng ngày được. Công dụng thì ăn tốt ngủ tốt nó đến nhanh lắm. Có những bạn bảo uống vài ngày nó đã cảm là anh ơi buồn ngủ quá. Thì các bạn có thể vào shop ở góc màn hình để lựa hàng hoặc theo số đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ứng ý và free ship. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với mộ bạch xà của tác giả Nguyệt Anh Tâm. Mùi rượu cồn hòa quyện với mùi ẩm mốc. Mùi mồ hôi trô lét của những người đàn ông bần hàn. Tất cả nó tạo thành thứ không khí đặc quánh một ngạt. Trong cái quán rượu sập sẻ nơi xóa chợ. Tư đạt nốc cạn ly rượu cuối cùng. Cái vị cay xè khét lẹt trôi tuột xuống cổ họng. Đốt cháy luôn cả ruột gan của hắn. Nhưng chẳng thể nào dập tắt được ngọn lửa lo âu. đang theo đốt trong đầu. Đã 3 tháng nay Hắn không bán được một món đồ cổ nào giao hồn Đám chủ nợ thì cứ như là bầy kền kền đói khát Ngày nào cũng lượn lờ, giáo gọi Lời lẽ từ đầu ngon ngọt Nay đã dần chuyển sang đe dọa Cách xiết nợ của chúng Đang thiết chặt lấy cổ của Tư Đạt Càng ngày Tư Đạt càng gần hơn với cái chết Khôn nạn thật đấy Khôn nạn Tư Đạt giít qua kẽ răng Vò nát bao thuốc lá rỗng ở trong tay Ánh mắt của hắn long lên sòng sọc, quét một vòng quanh quán Rồi dừng lại ở một lão già đang gục đầu bên bàn Mớ tóc trắng dối bù, bết vào trong vũng rượu đã đổ Lão là một tay săn trầm cả đời lặn lội trốn rừng thiên nước độc Đến bây giờ già yếu, nghiện ngập Chỉ biết bán rẻ những câu chuyện của mình Hồng đổi lấy vài ly rượu để uống qua ngày Chính từ cái miệng nồng nạc mùi rượu của lão mà Tư Đạt đã nghe được một câu chuyện hoang đường, thay nhưng nó gieo vào lòng kẻ đường mặt lộ như hắn một tia hy vọng, một tia hy vọng vô cùng độc địa. Lão già làm nhảm về làng Gối Hạt, là một nơi heo hút tận cùng trên dãy Trường Sơn. Lão bảo, đó là một ngôi làng dường như đã chết. Ở đâu đó trong khu rừng cấm, nơi mà người ta chẳng mấy ai dám bén mảng, có một ngôi mộ cổ. Nó không phải là mộ của người. Mà là mộ của rắn Là một con bạch xà Có lời đồn rằng Ở bên trong mộ người ta không chôn con rắn Mà người ta chôn một pho tượng Làm bằng ngọc trắng nguyên khối Tạc thành hình con bạch xà cuộn mình Pho tượng này sống động như thật Và đều làm cho bất kỳ ai Cũng có thể nổi lòng tham Đó chính là đôi mắt Đôi mắt của con rắn Được đính hai viên hồng ngọc To như là quả trứng chim cút Và có màu đỏ rực như máu vậy <cười> cả một gia tài đấy Là cả một gia tài đó con ơi Lão già nấc lên ỡ ra toàn mùi rượu Nước rãi nhẹo ra bên khoe mép Nhưng mà đừng có tới đấy Nguy hiểm lắm Con rắn Con rắn đó Nó không có Nó không có ra Lão già nói xong Rồi gục sống bàn ngủ mê mệt Câu nói cuối cùng của lão Thay vì làm cho Tư Đạt sợ hãi Nó giống như là một mũi kim chích thẳng vào lòng tham của hắn Cái gì mà ma mới trả quỷ chứ Với một kẻ sắp sửa bị bọn giang hồ Xiết nợ Nó phân ra thành từng khúc nó ném xuống sông Thì ma quỷ có ý nghĩa gì So với cái đói và nỗi nhục Phò tượng bạch xa Có đôi mắt hồng ngọc Hình ảnh đó đang nhảy múa Trong đầu của hắn Nó lấp lánh và đầy man lực Ngày đêm đó từ Đạt tìm đến hai kẻ mà hắn biết chắc Sẽ không bao giờ từ chối phi vụ điên rổ như thế này Kẻ đầu tiên là thằng Bảy Gọi là thằng Bảy Lều Đúng như cái tên Một giang hồ hết thời Thân hình hộ pháp đầy những hình xăm vằn vẹn Trên mặt có một vết sẹo dài Vắt qua bên lông mày trái Thành ra bộ mặt của Bảy Lều lúc nào cũng hầm hầm Tưởng như là đang tức giận Bảy Lều cũng chẳng bao giờ tin vào ma quỷ Gã chỉ tin vào sức mạnh của nắm đấm Và đồng tiền Nghe Tư Đạt kể Bảy liều cười kha kha Vỗ bình bịch vào bộ ngực chắc nịch <cười> Tưởng chuyện gì to tát ma quỷ gì tầm này Chỉ cần có tiền là có tất <cười> Anh Tư chắc chắn có hàng thì Bao nhiêu cái mộ Em sẵn sàng em đảo hết cả lên Kẻ thứ hai là Sáu chuột Thằng này thì ngược lại hoàn toàn Thân hình của nó nhỏ thó gầy gò Đôi mắt của nó lúc nào cũng láo lên như là mắt chuột. Thằng Sáu chuyên nghề đảo trộm mộ, bàn tay của nó nhanh thoan thoát và nó có một cái biệt tài. Đó là đánh hơi những nơi có đồ cổ. Thằng Sáu nhát gan, thế nhưng lòng tham của nó thì không thua bất kỳ ai. Vừa nghe đến mộ cổ ở trong rừng, khuôn mặt của thằng Sáu nó tái dại đi. <cười> Anh Tô ơi, <cười> hay là thôi đi, em nghe nói mà ghê quá. Mấy cái chỗ linh thiêng đó không, không không có giỡn được đâu anh Tư. Này, pho tượng ngọc trắng mắt bằng hồng ngọc cơ mà. Chia 3 phần. Này, phần của mày á, mang về có mà đủ để mày mua đất xây nhà cưới vợ đẹp, sống một đời nhất nghỉ ở cái xứ này đó. Tư Đạt vừa nói xong vừa giết một hơi thuốc rồi phun vào mặt của thằng sáu chuột. Thằng sáu nhốt nước bọt ừng ực. Hình ảnh về tương lai giàu sang Nhanh chóng đẻ bẹp nỗi sợ hãi mơ hồ Trong lòng của nó Cuối cùng nó gật đầu lê lẻ Đôi mắt chuột của nó lé lên Sự tham lam <cười> Nhớ Nhớ là chia ba phần đều nhau anh nhớ Gớm <cười> Thế từ trước tới này anh em chơi với nhau Tao đã ăn chẳng ăn chịt của chú mày cái gì bao giờ <cười> Thế thì Thế thì tới luôn bác Tài <cười> Ba ngày sau, chiếc xe máy cà tàng của Tư Đạt chở ba gã đàn ông cùng với cuốc sẻng sờ beng và một bụng đầy mưu mô lăn bánh trên con đường đất đỏ bụi mù tiến về phía chân của giấy trường Sơn. Càng đi sâu, đường càng khó, cảnh vật càng trở nên hoang vô. Những ngôi làng cuối cùng cũng thưa dần thưa dần nhường chỗ cho núi rừng chập trùng âm u. Làng gối hạc hiện ra trước mắt của họ trong buổi chiều tà Không giống như là một ngôi làng Mà nó giống như là một phế tích Đã bị bỏ quên bởi thời gian Có vài nóc nhà lợp ngói âm dương Đã mốc thách, sô lệch like, Những cây cột gỗ Bị mối mọt ăn mục Siêu vẹo như muốn đổ Nơi đây cũng chẳng có tiếng người Không có tiếng gà gáy Chỉ có tiếng gió giết ủ ủ Qua những khe cửa vỡ Tạo thành những âm thanh ai oán Sự im lặng ở đây chẳng phải là sự bình yên mà nó nặng nề, nó chết chóc. tựa như thể là cả ngôi làng này đang nín thở để lắng nghe một điều gì đó khủng khiếp chuẩn bị ập đến. Ba người dừng lại trước quán nước duy nhất còn mở cửa, thực chất nó chỉ là cái chòi lập lá. Ba chủ quán là một bà già đã già lắm rồi nha nhăn ra nhăn nhau đưa mắt nhìn họ bằng cái nhìn vô hồn. Khi từ đạt lên tiếng, Hỏi về khu rừng cấm và mộ bạch xã. Ánh mắt của bà bỗng nhiên co giật. Bà già không nói một lời, chỉ lặng lặng quay vào trong, đóng sầm cánh cửa gỗ lại. Như thể họ là một thứ dịch bệnh. Những người dân hiếm hoi họ gặp ở trên đường. Khi nghe thấy những từ ấy đều có phản ứng tương tự. Hoặc là lắc đầu quầy quậy rồi dạo bước đi thật nhanh. Hoặc là quay phắt lại nhìn họ bằng ánh mắt vừa căm ghét vừa sợ hãi. Miệng lầm bầm những điều gì nghe chẳng rõ. Sự thù địch và sự sợ hãi của người làng càng làm cho cả ba tin rằng là lời đồn có thật. Chỉ những nơi cất giấu bí mật kinh người nó mới khiến cho người ta khiếp sợ đến như vậy. Đang lúc định bụng sẽ tự mình vào rừng thì từ cuối con đường có một bóng người siêu vẹo đi tới. Họ nhận ra là một bà lão tóc tai dối bù Quần áo rách bươm bẩn thỉu Bà ta đi chân đất Bước đi loạn troạn như là người say Bất thình linh Bà ta dừng lại ở ngay trước mặt Của ba người thanh niên Đôi mắt của bà già đục ngầu Lại hiện lên sự điên rồ Nhìn xoáy sâu vào bọn họ Bà già từ từ đưa Những ngón tay khẳng khiu đen đúa Chỉ thẳng vào mặt của tư đạt Cái miệng móm mém Của bà ta hé ra Nhưng từ ấy lại cất lên cái giọng nói the thế Nghe nó sắc như là tiếng dao cạo ấy. Nó bị lột da Nó đau lắm Đủ ác độc chúng mày Đừng lấy đi của nó nữa Trả ra cho nó Trả ra cho nó Bảy liều câu mày tiến lên gạt phắt bà già sang một bên. Mụ điên! Hút đi cho khuất mắt! Bà già ngã rúi rủi nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi họ. Miệng bà ta vẫn lập đi lặp lại câu nói ghê giận, lẫn trong tiếng khóc nức nở. từ đạt và sáu chuột dùng mình. Thế nhưng rồi cũng nhanh chóng tặc lưỡi cho qua. Mụ già điên thì biết cái đách gì. Chúng nó nổ máy xe. Bỏ lại sau lưng tiếng gào khóc ai oán và ánh mắt căm hận của bà già Mà phi thẳng vào trong ngôi làng May mắn cho họ là lòng tham không chỉ có ba người Họ tìm được A Vữ là một thằng thanh niên ở trong làng Thằng này người nó gầy như que củi Làn da vàng bổng tựa như là người bị bệnh gan Đôi mắt trũng sâu vừa nhìn đã biết là dân nghiện ngập Chỉ cần vài tờ bạc lẻ và một lời hứa hẹn về một liều thuốc A vử đã đồng ý sẽ dẫn họ đến rừng cấm Này Mời ông to gan thật đi A vử vừa đi Vừa bập bập giít điếu thuốc cuốn sơ sài Giọng khăn đặc Cái mộ đó đâu thiền lắm đấy Nghe các cụ kể Ngày xưa có con bạch xà tinh Bị ông thầy Pháp cao tay chấn hiểm ở đó đấy Con gian đó nó cầm thủ người lắm Ai phạm tới nó thì chỉ có mà chết Á vừa, vừa nói bằng giọng điệu nửa tin nửa ngờ Nghe vào tay như thế là đang kể một câu chuyện cổ tích Dọa trẻ con Thằng bầy liều đi sau cười phá lên Cho rằng ấy là nhảm nhí Chỉ có thằng sáu chuột Là mặt mày của nó càng lúc càng tái dại cả đi Khi mặt trời đã khuất hẳn sau đỉnh núi Họ đã đến bên bề rừng cấm Một bức tường cây cối dày đặc âm u hiện ra Gió thổi lồng lộng từ trong rừng Mang theo làn hơi lạnh và mùi ẩm mục của lá cây A vừa đến đây cũng cảm giác hơi trồn chân Mấy lần nó đứng lại Ngó ngó nghiêng nghiêng Sau đó nó chỉ tay vào lối mòn Bảo đó là đường vào Sau khi nhận tiền Nó vội vã quay đầu đi như chạy một mạch về làng Không cả dám ngoảnh đầu lại Ba người quyết định Hạ chạy ở ngay bề rừng Họ sẽ đợi đến sáng ngày hôm sau là hành động Ba tên nhóm một đống lửa Nướng vài củ khoai lang tìm được Sau đó lấy rượu ra uống để lấy can đẳng Không gian ở trong rừng tịch mịch Đến dọn người Tiếng côn trùng giả dích thường ngày cũng không còn Dường như mọi sinh vật sống Đều tránh xa nơi này vậy Trời dần về khuya Tư đạt và bầy lều đã ngà ngà say Chui vào trong lều ngủ Chỉ có riêng sáu chuột Vì sợ hãi Cho nên tẳng chẳng tài nào chọc mắt được Gã cứ ngồi đó Đôi mắt thao láo nhìn vào màn đêm Đen kìn kịt, kịt mù mịt ở ngoài kia Tai của gã lúc này căng ra lắng nghe Đột nhiên Gã dùng mình khi nghe thấy âm thanh Rinh rít rinh rít Vang lên ở đâu đây Điều kinh khủng đó là Âm thanh đó không đến từ một phía Mà dường như nó đang vang lên từ khắp mọi nơi xung quanh lều Tim của sáu chuột đập thình thịch ở trong lòng ngực Gã nín thở Khé mắt Len lén nhìn qua khe cửa lều Đống lửa chạy đã dần tàn Chỉ còn lại những cục than đỏ Leo lét Trong cái thứ ánh sáng mờ mờ yếu ớt đó Sáu chuột đã nhìn thấy chúng Vô số cơ man là những con rắn. Những con rắn nhỏ, toàn thân trắng muốt. Có những con rắn đang từ từ trườn ra từ khắp mọi bụi cây, từ trong những hốc đá. Những con rắn này không lớn, nó chỉ to cỡ như ngón tay cái. Thế nhưng số lượng thì quả thực là nhiều đếm không xuể. Chúng tạo thành một vòng vây im lặng vây quanh khu cắm trại. Bầy rắn cũng không có tấn công. Chúng nó chỉ bò đến rồi dừng lại, ngóc cái đầu lên, hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn đôi mắt. Nó đen lấy, mắt co lại rụt nhỏ như là cái đầu kim. Không chớp, đồng loạt hướng về phía cái lèo, tựa như là chúng đang quan sát. Sáu chuột cảm thấy, cổ họng của mình lúc này như khô cứng cả vào. Gã muốn hét lên nhưng không có một âm thanh nào có thể thoát ra được Gã chỉ có thể ngồi đó chết chân Mồ hôi túa ra như tắm Anh Anh Bảy Anh Bảy ơi Một lúc lâu sau Gã mới bật ra được một tiếng kêu Bảy liều và tư đạt giật mình Tỉnh giấc Chửi thề một tiếng rồi bật chiếc đèn pin Lia ra bên ngoài Ánh sáng trắng xóa quét qua Thế nhưng ở đó làm gì có gì đâu Xung quanh hoàn toàn trống không Và chẳng có một con rắn nào cả Mẹ kiếp thằng 6 Mày làm tao hết cả hồn Mày mơ ngủ à Sáu Bầy liều gầm gừ Anh anh ơi vừa, vừa, vừa rồi có rắn Có rắn Nhiều nhiều rắn lắm Thằng 6 lắp bắp chỉ tay ra ngoài Tư Đạt bước ra khỏi lèo quét đèn pin thêm một vòng nữa nhưng vẫn chẳng có gì cả. Bịnh mắng cho thằng chuột một trận vì tội nhắt gan. Thế nhưng ánh đèn của gã dừng lại ở trên mặt đất ẩm. Từ đạt nheo, nheo mắt, bởi lẽ khắp mặt đất xung quanh lều là loang lổ những vết trườn nhỏ li ti chồng chéo lên nhau. Và đặc biệt hơn nữa là ở đó, bốc lên một cái thứ mùi tanh tưởi, ngai ngái như là mùi cá chết lâu ngày. Cái thứ mùi ấy cứ loang dần loang dần ra trong không khí lạnh lẽo Vậy rằng đó chẳng phải là giấc mơ Bình minh ở rừng cấm Nó không mang lại cảm giác của sự sống Mà nó giống như là một tấm màn xám xịt được kéo lên Để lộ ra một sân khấu chết chóc Đêm qua trong cả ba người không ai có thể ngủ được nữa Hình ảnh của hàng ngàn con rắn im lặng vây quanh Và cả những vệt nhớt tanh tửa trên mặt đất Đã đóng băng hết tất cả sự ngạo mạn Kéo ra một nỗi sợ hãi đang đen loại Sáu chuột là kẻ tệ nhất Lúc này nó ngồi co do Run lẩy bẩy Đôi mắt của nó trợn tròn Nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định Thỉnh thoảng nó lại giật nảy mình vì một tiếng lá rụng Sau đó nó nặng nặc đòi về Em, em lại cả anh Hay là thôi Mẹ anh cho em về đi Mẹ anh ơi, cho em về thôi Chỗ này không phải là chỗ để người sống bén mảng đâu Anh ơi Em em không muốn chết Em lẩy cái anh Bảy liều dù cố tỏ ra cứng rắn Nhưng sắc mặt cũng đã tái giải cả đi Gã không còn cười khà khà nữa Mà thay vào đó là những câu chửi thề gần lại trong cuốn hỏng Mẹ kiếp Chắc là Chắc là rắn đất bình thường thôi. Thấy lửa cho nên là chúng nó kéo đến. Có cái gì đâu mà phải sợ mày ơi. Mặc dù nói là như vậy nhưng bàn tay đang cầm chai rượu thì run đến mức sóng sánh cả ra ngoài. Chỉ có từ Đạt là vẫn lặng im. Đôi mắt của hắn đỏ ngầu không phải vì sợ. Mà vì sự rằng xé giữa nỗi kinh hãi và lòng tham lam đang sôi sụp bùng lên. từ Đạt cũng sợ chứ. Nỗi sợ chạy dọc sống lưng khi nghĩ đến những con rắn Và những ánh mắt vô hồn nhìn mình trong đêm Thế nhưng pho tưởng Và đôi mắt bằng hồng ngọc Cùng với những khoản lợ nợ như là thòng lọng đang xiết cổ lại hiện về Nếu như bây giờ quay về tay không Thì nó còn đáng sợ hơn cả cái chết Hút thêm một hơi thuốc nữa Tư Đạt đứng phát dậy Đã đi đến đây rồi Không thể về tay không được Hắn gần giọng Một quyết định tàn nhẫn được đưa ra Đi thêm một đoạn nữa thôi Tìm bằng được cho ra nó Lấy được rồi biến Nhanh gọn Lời của Tư Đạt như là một mệnh lạnh cuối cùng Dập tắt mọi ý định thoái lôi Thằng bày liều tặc lưỡi nốc một hơi rượu dài Thằng chuột thì sợ rúm gió cả vào Thế nhưng trước quyền uy của Tư Đạt Và viễn cảnh giàu sang Nó chỉ biết lội thổi Vác quốc sẻng lên vai bước đi như là một cái xác không hồn vậy. Vậy là cả ba người lại tiếp tục hành trình tiến sâu vào trong rừng cấm. Ngay khi bước qua khỏi ranh giới vô hình Không chỉ là không khí mà cả ánh sáng cũng đột ngột thay đổi Dù bên ngoài trời vẫn đang là ban ngày Thế nhưng chỉ đi vào có vài bước Ánh nắng đã hoàn toàn biến mất Tất cả nhường chỗ cho một thứ ánh sáng mờ mờ kỳ dị Không phải là ngày cũng chẳng phải là đêm Tư Đạt liếc nhìn đồng hồ Kim vẫn chạy Thế nhưng cảm giác về thời gian trở nên hỗn loạn Gió bắt đầu ngừng thổi Mọi âm thanh của sự sống dường như đã bị cắt đứt, không còn tiếng chim hót, cũng chẳng còn tiếng côn trùng. Chỉ có tiếng bước chân của họ dẫm lên lá khô loạt xoạt tiếng thở hồn hền nặng nề, và tiếng trái tim của họ đang đập điên cuồng trong lòng ngực. Sự im lặng bây giờ, nó mang một sức nặng gây gớm. Tựa như thể ba người bọn họ đang đi vào trong bụng Của một con quái vật khổng lồ đang say ngủ vậy Cây cối trong khu rừng này Mang những hình thù kỳ quái Những thân cây sần sùi Mốc meo vươn lên Cành lá nó đan vào nhau như là Một cái lồng khổng lồ che kín cả bầu trời Ánh nắng ở đây chẳng thể nào dọi xuống được Thành ra không gian ở đây Nó có âm u tù động Đến mức khó chịu Không khí ẩm Và lạch Mùi đất mục của rễ cây Và của thứ gì đó không tên Chỉ biết rằng nó rất cổ xưa Cả ba người cảm giác như là đang có Đến hàng trăm con mắt vô hình Dõi theo từng bước chân của họ Từ trong những lùm cây tăm tối Từ trong vạt rừng sâu kia Ba người lần theo con đường mòn Mà thằng A vừa đã chỉ Một lối đi nhỏ hẹp Có đôi lúc gần như biến mất Giữa những đám bụi cây Gần một tiếng đồng hồ trôi qua Trong sự im lặng căng thẳng Thằng bảy lèo bỗng nhiên khựng lại Anh ơi Anh Tới rồi Trước mặt bọn họ là một khoảng đất trống Ở ngay trung tâm Là nó Ngồi mộ cổ Đó không phải là một công trình bề thế Không có tường vây hay là bình phong Nó chỉ đơn giản là một gò đất nhô cao hơn bình thường Cỏ dại ở đây cũng không mọc nổi Đất ở đây một màu đen kịch Trông nó rắn chắc và lạnh lẽo Ở ngay đầu gò đất Có một tấm bia đá cổ cắm xuống cao độ ngang ngực người Thời gian và mưa nắng đã bảo mòn tấm bia Mặt đá trơn Rêu phủ đầy Cho đến khi lại gần Thì họ mới lờ mờ nhận ra trên ấy có khắc Một hình duy nhất còn sót lại Là hình một con rắn đang cuộn tròn Tự cắn vào chính đuôi của mình Một cảm giác lạnh lẽo tang tóc thoát ra từ đây à, à, hai, hai thằng Hai thằng chúng mày Chuẩn bị đồ rồi đào thôi Nhanh lên Tư đạt ra lệnh Giọng của hắn cũng đã lạc cả đi Sau đó họ bắt đầu bậm môi mắm lợi Mà đào Đào trong im lặng Chỉ có tiếng thở dốc Tiếng cuốc sẻng va vào đất đá Không biết là mình đã đào trong bao lâu Sáu chuột cảm thấy như mới chỉ vài phút trôi qua Cơ thể dã rời như đã làm việc suốt cả một ngày Từ đạt thì cảm thấy thời gian như kéo dài đến vô tận Hắn ngước nhìn lên tán cây dày đặc Cũng không biết bây giờ là buổi trưa Buổi chiều hay là trời đã tối Ở trong khu rừng cấm này Thời gian như hỗn loạn Nó gặm nhấm tinh thần của họ Làm cho họ mệt mỏi Và sợ hãi hơn nhiều Cho đến khi tiếng sẻng bổ xuống đất Nghe khô khốc vang lên Họ biết rằng là đất ở đây Nó cứng lắm Nó cứng và lạnh như đá vậy Thằng chuột phải gồng mình hết sức Mới xúc lên được một ít đất Còn bầy liều và tư đạt Cũng đang mắm môi mắm lợi mà cố Tất bọn họ đào trong im lặng, chỉ có tiếng thở hồn hẹn vang lên. Càng đào sâu, không khí lại càng trở nên lạnh lẽo. Thậm chí thằng chuột đã bắt đầu nghe thấy những tiếng dì dầm dì dầm vang lên ngay bên tai. Những tiếng gì dầm không rõ lời, lúc xa, lúc gần, như là tiếng gió giít ở bên tai vậy. Hình như nó còn nghe thấy tiếng thúc giục. Lẫn ở trong những tiếng dì dầm đó Nhanh nghen Đào đi Đào ra đi Nhanh nghen Sắp tới rồi Nhanh nữa lên <cười> Đào đi Lòng tham càng lúc càng bị kích độc Nỗi sợ tạm thời bị lãng quên và đôi tay đảo càng lúc, càng nhanh, càng tợn hơn. Bảy liều lúc này cũng hăng máu cuốc mạnh xuống. Lưỡi cuốc va vào một vật gì đó rất cứng, nghe đánh kịch một cái. Tiếng động trói tay. Một chùm tia lửa tué ra, cùng lúc đó bảy liều cảm giác. Một luồng khí lạnh buốt như băng chạy từ lưỡi cuốc. Chuyển theo cái cắn gỗ, sọc lên cánh tay rồi lan ra toàn thân. Bảy liều dùng mình, sau đó buột miệng trời Tới rồi, nắp quan tài. Đéo gì sao nó cứng thế, làm ông đây mệt bở cả hơi tay. từ Đạt lúc này đôi mắt sáng giật lên. Họ lối hối cùng nhau gạt lớp đất cuối cùng ra. Hiện lên một tấm phên bằng đá xanh khổng lồ, phẳng lì. Đây chính là nắp của huyệt mộ. Ba thằng nhìn nhau, tim đập loạn xả. Giây phút quyết định đã đến. Họ bắt đầu dùng xà beng, đồng loạt cậy cái tấm đá lên. Âm thanh cót ca cót két vang lên đến dọn người cùng với sự căng thẳng đến tột độ. phải dùng hết sức bình sinh. Cơ bắp của bọn họ quặn lên, mồ hôi như là tắm vậy. Tiếng rắc hồ khốc. Cùng lúc đó một khe hở nhỏ hiện ra. Ngay lập tức, luồng khí từ bên trong phụt ra ngoài. Một luồng khí không thể diễn tả được, nó tanh hôi lạnh lẽo, cảm giác như trong đó có cả sự oán hận. Thẳng sáu chuột không kịp né. Nó đang dòm dòm thì hít ngay phải luồng khí Nó lào đảo lùi lại Khuôn mặt của nó tái mét đi Và bắt đầu nôn khan Anh ơi anh ơi nó, nó nó có cái gì vậy Nó có cái gì bằng nỗ lực cuối cùng Họ đẩy bật tấm đá sang một bên Cả ba người cùng trụm đầu lại Lia đèn pin vào bên trong Trong ấy tối đen như mực Cho đến khi ánh mắt của họ Quen với bóng tối cảnh tượng đến mức không thể tin được diễn ra. Ở bên trong đó không có hài cốt người. Cũng không có lụa là gấm vắp gì cả. Trải dài bên trong huyệt mộ là xương. Là một bộ xương rắn khổng lồ. Bộ xương trắng muốt như tuyết. Không có lấy nổi một vết ố. Lấp lánh giữa ánh đèn pin. Bộ xương quá lớn phải dài đến cả chục mét Những đốt xương sống to như là cái bát ăn cơm Cuộn tròn lại thành nhiều vòng Cái đầu lâu rắn to như cái thúng Hốc mắt sâu hóm và đặc biệt Họ có thể nhìn rõ hai cái răng nanh dài cong vút Nhọn như là lưỡi rau găm Nằm ngay trên lồng ngực của bộ xương Là pho tượng Chính là pho tượng bạch xà trong tối mờ mịt, tựa như là pho tượng đang phát sáng, nó đẹp, đẹp một cách ma quái. Toàn thân tượng được tạc từ một khối ngọc trắng không tì vết, ánh lên một vầng hào quang mờ ảo. Từng cái vảy, từng đường nét uốn lượn đều được chế tác tinh xảo đến mức sống động. Và đặc biệt, đôi mắt của tượng, đúng như người ta nói, đôi mắt của tượng rắn này chính là hai viên hồng ngọc đỏ thẫm. Dưới ánh đèn pin loang loáng Đôi mắt ấy Nó không phản chiếu ánh sáng Mà tựa như nó đang tự phát sáng vậy Chúng nó nhìn thẳng vào những kẻ Đang giòm giòm ở trên hố mổ Nó gieo vào lòng người ta sự thèm khát Và cả nỗi sợ hãi Tư Đạt lúc này như là bị thôi miên Mọi nỗi sợ và mọi lời cảnh báo đều tan biến Trong mắt của Tư Đạt chỉ còn hình ảnh pho tượng Hắn quỳ xuống bên hố huyệt Run dậy từ từ Từ từ thò tay vào bên trong để với về phía pho tượng rắn <cười> Của tao Nó đây rồi Là của tao <cười> Hồng móc của tao Của tao Ngay trong khoảnh khắc Khi những ngón tay của Tư Đạt Chạm vào bề mặt lạnh như băng Của pho tượng bằng ngọc Thì đột nhiên một tiếng gầm thét ai oán Không phải từ bất kỳ cái miệng Của con người nào Mà tựa như nó dội lên từ dưới lòng đất vang thẳng vào màng nhĩ của họ Cả khu rừng lúc này chuyển động Đất đá từ trên hố mộ Rào rào rơi xuống Cùng lúc đó Thằng A Vử Kẻ dẫn đường đã chạy về làng từ lâu Bây giờ nó lại đang đứng Ở chỗ bìa rừng Nó hét lên một tiếng thất thanh Tiếng hét không còn ra hơi người nữa Con mắt của nó trợn trắng lên Miệng nó sùi bọt mép Toàn thân của nó giật đùng đùng Như là bị điện giật vậy Nó chỉ tay về phía khoảng không Ngay trước ngôi mộ Ngón tay của nó run cầm cập lắp bắp Giá Đâu không có da Toàn là máu thôi Toàn là máu Trời ơi, Trời ơi. Toàn là máu thôi Thằng Á Vử nhìn thấy một con rắn khổng lồ Bị lột da trần trội Chỉ còn là một đống thịt máu me đang trượn đi Nó giống như hình ảnh Của sự tra tấn và căm thù Đó chính là con quỷ Con quỷ mà bọn Tư Đạt Đã đánh thức Thằng A Vử ngã vật ra đất, hai chân của nó quẩy đạp loạn xả. Con mắt của nó mở chừng chừng nhìn vào khoảng không trước mặt. Lúc này, tư đạt bảy liều và sáu chuột kinh hoàng quay nhìn theo tiếng hét vọng lại từ đầu bên kia. Thế nhưng họ chẳng thấy gì cả. Ở trên mặt đất ẩm, có một vết trườn khổng lồ rộng phải hơn 1 mét hiện ra. Nó không phải là dấu vết của bùn đất. Nó là một vẹt dài nhớp nháp loang lổ máu tươi Và lẫn trong đó cái thứ dịch vàng tanh tưởi như là mụ Vừa nhìn đã biết ngay là một con vật vô hình khổng lồ đã trườn qua đây Cơn hoảng loạn bùng lên Cái chết, co giật của thằng A Vử và vẹt trườn nhớp nháp của máu thịt Nó là thực tại không thể chối cãi được Thằng chuột là thằng đầu tiên không chịu được nữa Nó ôm đầu rú lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy về hướng bìa rừng Nó chảy nó vấp ngã, nó bò bằng cả tứ chi để mong thoát khỏi cái nơi quái quỷ này. Thằng bầy liều lúc nào cũng phùng mang trợn mắt nhưng bây giờ mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn lào đảo lùi lại, miệng lầm bẩm chửi thề nhưng giọng nói đã lạc đi vì sợ. Giữa cơn hỗn loạn đó chỉ có Tư Đạt. Trong khoảnh khắc của sự điên dồ và lòng tham không đáy đang bùng lên. Tư Đạt đã làm một việc duy nhất đó là không chạy. Tư Đạt nhào tới miệng hố huyệt rồi vươn tay vào chộp lấy pho tượng bạch xà. Sức nặng và lạnh lẽo của khối ngọc là thứ duy nhất giữ cho Tư Đạt bất chấp tất cả. Hắn ôm lấy pho tượng vào lòng, như ôm lấy chính sinh mệnh của mình, sau đó mới quay đầu bỏ chạy. Tư Đạt gào lên. Chúng mày! Chúng mày! Chạy! Chạy đi! Ba người đàn ông liều mạng cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng ra khỏi rừng. Họ không dám đi theo lối mòn nữa. Họ cứ nhắm theo hướng mặt trời mà băng rừng lao đi. Có một điều kỳ dị xảy ra. Bầu trời phía trước lúc thì hừng sáng như là đang giữa ban ngày ban mặt. Nhưng có lúc thì tối sầm lại. Mù mịt như là lúc nửa đêm khiến cho tất cả mất phương hướng. Họ cứ thế mà chạy. Chạy mãi trong cái vòng lập lúc sáng lúc tối Cảm giác như vĩnh viễn họ chẳng thể nào thoát ra được Những cành cây những bụi cỏ vụt vào mặt họ bỏng rát Cả ba người không dám ngoảnh đầu lại Nhưng có cảm giác rõ rệt đến ghê tẩm là có thứ gì đó đang đuổi theo đằng sau lưng Nó không phải tiếng chân người chạy bình bịch mà là tiếng trường đoàn doan Âm thanh nặng nề khổng lồ làm cho mặt đất rung nhẹ Họ thậm chí còn cảm giác như là có luồng gió vun vút thổi ở đằng sau lưng Lẫn trong đó họ nghe có tiếng khóc Tiếng khóc ai oán the the vang lên Đang đuổi theo họ vậy Thế cho đến khi cả ba người lao ra khỏi bìa rừng. Cho đến khi họ đã nhìn thấy những nóc nhà của làng gối hạc ở phía xa xa. Cảm giác truy đuổi đó mới từ từ giảm bớt. Thế nhưng họ vẫn không dừng lại. Họ cứ cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về căn nhà trọ tồi tàn. Nơi duy nhất họ tạm coi là an toàn ở đây. Bảy liều đạp tung cả cánh cửa, cả ba nhào vào bên trong thở phì phì. Như là những con thú... Vừa thoát ra khỏi tay của thợ săn Từ đạt vội vàng quay lại đóng sầm cửa lại Cài then dựa lưng vào cửa thợ hồn hền Sáu chuột đã hoàn toàn mất kiểm soát Nó khóc lóc Nó gào thét Nó lôi cái bàn gỗ nặng nề ra chặn cửa Nó lấy quần áo Nó nhét rẻ lau vào tất cả mọi khe hở Nó cố gắng là lấy tất cả những gì Nó thấy trong tầm mắt Để mà chặn lại trống không cho cái thứ sung Ở ngoài kia vào đây <cười> Các anh ơi, các anh ơi Coi chừng nó vào Nó vào Nó, nó, nó, nó giết, nó giết hết Nó giết hết các anh ơi chặn nó lại Chặt nó lại Đừng, đừng, đừng cho nó vào đây Đừng cho nó vào đây Thằng chuột cứ riêng dỉ Hai tay ôm đầu rồi rúm lại Ở góc nhà Mày im mẹ mày đi Bảy liều lúc này quát lên Nhưng bản thân giọng của thằng Bảy cũng sợ. Nó túm lên chai rượu tu hết một hơi. Rồi quay sang. Chắc... Chắc chỉ là ảo giác. Chỉ... Chỉ là ảo giác thôi. Ở trong rừng anh nhà mình mệt quá bị thiếu không khí. Cho nên là mình bị như vậy thôi. Từ đạt không nói gì. Lúc này hắn đặt pho tượng bạch xà lên cái bàn duy nhất ở trong phòng. Giữa căn phòng bừa bộn và tồi tàn, pho tượng hiện lên một cách nổi bật. Lớp ngọc trắng muốt phát ra một thứ ánh sáng ma mị và lạnh lẽo. Đôi mắt bằng hồng ngọc, trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng, dường như là đang sáng rực lên, sống động một cách đáng sợ. Nó không giống một món đồ vật, mà bây giờ nó giống như là một món sinh vật. Một sinh vật sống. Tư đạt và bầy liều bị vẻ đẹp của pho tượng Mê hoặc Tạm thời quên đi nỗi kinh hoàng vừa trải qua Họ bắt đầu bàn tính xem là sẽ bán pho tượng này cho ai Rồi sau đó đem về chia chác ra sao Giấc mơ giàu sang lại le lói Lấn át đi nỗi sợ Chỉ có thằng chuột Nó không thể nào thoát ra được Nó ngồi ở trong góc Tai của nó vảnh lên Vẫy vẫy như là tai chuột và lắng nghe Ngay khi vừa cố gắng lắng nghe, nó đã nghe thấy âm thanh rít rít vang lên ở ngoài kia. Tiếng rít rất khẽ, rất quen thuộc. Lần này tiếng rít ấy nó không phải ở trong rừng, mà ở ngay đây. Trong căn nhà này, thằng chuột dùng mình bởi lẽ nó nghe thấy ở ngay dưới gầm giường. À. À. Dồi ơi! Trời ơi nó nó ở, đó, nó ở đó Nó có thể nghe thấy cả tiếng giít Ở ngay trên mái nhà Trên xà nhà Nó có thể nghe thấy tiếng giít Ở ngay sau lưng Mấy anh ơi Mấy anh Có, có, có nghe thấy gì không Anh có nghe thấy gì không Nghe thấy gì Mày điên à sao Bảy liều quay lại gắt gỏng Nhưng ánh mắt cũng cảnh giác nhìn quanh Không gian tĩnh lặng Chỉ có tiếng gió thổi ở bên ngoài. Thằng chuột bắt đầu cảm thấy ngứa. Một cơn ngứa kỳ lạ, nó không phải ở trên da, mà như là từ sâu trong thịt, dưới lớp da. Cảm giác tựa như có hàng ngàn con côn trùng nhỏ xíu đang bò lúc nhúc lúc nhúc, gặm nhấm cơ thể từ bên trong. Bây giờ thì không chỉ có tiếng giít, mà mơ hồ nó nghe tiếng nhóp nhép tựa như bầy côn trùng đó đang gặm nhấm da thịt của nó vậy. Đến nỗi thằng chuột không chịu nổi Nó bắt đầu đưa tay cào cấu ở trên người Đầu tiên chỉ là gãi thôi Ấy thế nhưng Dần dần Nó gãi mạnh hơn đến nỗi bật máu Cơn ngứa vẫn không hề thuyên giảm Thậm chí càng lúc càng ngứa anh, anh Tư ơi Anh Tư Anh Tư ơi mà sao Sao em ngứa qua anh Tư ơi Anh Tư ơi Em em cứ như là Là dòi bò trong xương kìa anh Tư Em không có chịu được Thằng chuột cuối cùng lăn ra sàn nhà Nó đến mức gãi toát Cả quần áo ra lẫn với máu Từ đạt và bầy liều quay phát lại Nhìn cảnh tượng đó mà kinh hãi Họ nghĩ là thằng sáu chuột Đã phát điên vì sợ Đúng lúc ấy thằng chuột bất ngờ ngẩn Phát đầu dậy Ánh mắt của nó đờ dại cả đi Nhìn chầm chầm vào bức tường cũ kỹ Ở trên vách tường Những cái bóng của đồ đạc trong căn nhà đang quằn mình quần quại. Những cái bóng ấy kéo dài ra, biến thành hình thù của những con rắn đang trườn bò quấn lấy nhau. Bóng tối ở các góc nhà như đang chuyển động, tạo thành những cái đầu rắn ngóc lên, những con mắt đỏ lòm lòm xuất hiện nhìn chăm chăm vào hắn đầy lạnh lẽo. Nỗi kinh hoàng tột độ bùng lên Thằng chuột hoang mang đứng dậy Chạy về phía mảnh gương vỡ Treo ở trên tường Nó muốn soi gương để xem có phải là mình đang mơ Nó muốn tìm lại khuôn mặt quen thuộc Thế nhưng khi nhìn thấy thứ ở trong gương Nó nhận ra Nó không phải là gì nữa Khuôn mặt đó thì vẫn là của nó Thế nhưng khuôn mặt biến dạng khủng khiếp Da mặt tái xanh Rồi dần dần bong ra thành từng mảng như là vầy cá Bên dưới lớp da đang lột ra không phải là thịt đỏ Mà là một lớp vầy rắn trắng muốt nhỏ ly ti Lấp lánh Đuôi mắt của thằng Sáu dài ra Con người dựng lên thành một đường thẳng Từ từ Thằng Sáu đang dần dần biến thành một con rắn Sáu chuột nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình Và một tiếng hét Tiếng hét của sự kinh hoàng tột độ vang lên Không Không Nghe tiếng hét Tư Đạt và Bảy Liều giật bắn mình quay lại Thấy thằng chuột đang đứng sừng sững ở trước gương Tay ôm lấy mặt mình Cả hai người lao tới Thế nhưng cánh cửa phòng bị thằng Sáu chặn lại Sáu Sáu ơi Mày, mày làm sao thế hả Sáu Mở cửa ra, mở cửa ra cho anh Sáu ơi Bảy liều đập cửa dầm rầm Thế nhưng không có tiếng trả lời nữa Ở bên trong căn phòng ngăn của căn nhà Qua cái ô bên kia Chỉ nhìn thấy thằng Sáu đứng đó Tiếng thở khò khè khò khè vang lên Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành Thằng bảy liều lùi lại lấy hết sức bình sinh Co chân đạp mạnh vào cánh cửa Cánh cửa gỗ ọp ẹp bật tung Cảnh tượng ở bên trong làm cho cả hai người chết đứng Thằng sáu chuột đã chết, nó không chết nằm ở trên sàn mà nó đang quỳ gối tựa vào tường Đầu của nó ngửa vật ra đằng sau, hai bàn tay của nó bấu chặt vào cổ họng của mình Những ngón tay xiết đến trắng bạch cắm sâu vào da thịt Cảm giác cứ như là nó đang tự bóp chết chính mình vậy Hoặc là cũng có thể, nó đang ngăn cản một thứ gì đó từ bên trong bụng dạ của nó chui ra Miệng thằng Sáu há to một cách dị thường Từ trong cái cuống hỏng đen ngòm ngòm Một con rắn nhỏ toàn thân trắng mút như tuyết Từ từ nhớp nháp trườn ra ngoài Con rắn ngóc cái đầu nhỏ xíu lên Lè cái lưỡi ra Con mắt đỏ lòm lòm nhìn hai kẻ còn lại bằng ánh mắt vô hồn Thế nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất Điều kinh khủng nhất là toàn bộ làn da trên người của thằng Sáu Từ mặt xuống đến chân đều biến mất Không còn sót lại một mảnh da nào. Toàn thân nó bây giờ chỉ còn là một khối thịt đỏ lòm, vẫn còn đang giật giật trong những cơn co giật cuối cùng. Máu và cái thứ mủ vàng nhẹo ra thành vũng. Cái chết của thằng Sáu được tái hiện một cách hoàn hảo lại lời cảnh báo của bà già điên và cả những lời chăn chối của A Vỡ. con quỷ ấy đã lấy lại thứ mà nó cho rằng nó đã bị đánh cắp. Vậy là nó đã lấy lại bộ da của nó Sự im lặng bao trùm cả căn phòng Khi con rắn nhỏ biến mất vào trong một kẻ hở Ở trên tường Nó để lại một cái xác không còn da Đang nguội dần Hai kẻ sống sót lúc này đang run cầm cập Nhìn nhau Sau đó nhìn chăm chăm vào cái thi thể đáng sợ kia Mùi máu tanh ngai ngái Bắt đầu bốc lên Đi đi đi đi thôi Bảy ơi Đi, đi khỏi đây thôi đi khỏi đây thôi Tư đạt lắp bắp Giọng nói như đã vỡ vụn Cơn hoảng loạn một lần nữa bùng lên Lần này thì không hề do dự gì cả Cả hai người không dám Ở trong căn phòng nhỏ này thêm một giây nào nữa Tư đạt vơ vội lấy tứ đồ Bằng phản xạ của lòng tham Đã ăn vào máu Hắn chộp lấy pho tượng bạch xà ở trên bàn Bảy liều cũng lào đảo, đảo theo sau Cả hai lao ra ngoài sân Chạy về phía chiếc xe máy Bảy liều run dậy cha chìa khóa vào ổ Vặn hết sức Chiếc xe chỉ phát ra vài tiếng kêu yếu ớt ạch ạch rồi im bật Hắn không cố gắng nữa Bởi vì đã qua 3-4 lần đạp nổ Chiếc xe vẫn chỉ phát ra những âm thanh tuyệt vọng Anh ơi Anh ơi nó không có nổ máy anh ơi Rồi làm sao bây giờ nó không có nổ máy Bảy liều gầm lên Dùng hết sức đạp vào cái cần khởi động Thế nhưng cái xe vẫn cứ chơ ra Tựa như là đã chết Từ đạt lên cảm thấy có điều gì chẳng lành Từ từ ngẩn đầu nhìn về phía con đường đất Dẫn ra khỏi làng Một màn xương trắng đục Tựa như sữa đã bao phủ Chặn đứng cả lối đi Xương mù từ ngồi trong rừng tràn ra Dày đặc đến mức họ không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì cả Cả hai thằng thử chạy theo hướng ngược lại Con đường đất dẫn vào rừng Cũng chìm cho một màn xương tương tự Màn xương không hề di chuyển Nó đứng yên như một bức tưởng vô hình Một nhà tù đã được hình thành tại đây Bây giờ cả làng gối hạt Đã trở thành một cái lồng Hai người như là những con thú Bị nhốt chung với thợ săn Sự thật này đã đánh tan chút lý trí cuối cùng của bầy liều Hắn là một kẻ giang hồ Cả đời quen dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện Khi bị dồn vào đường cùng Khi không thể chạy trốn Bản năng hung hãn trỗi dậy Mẹ nó chứ Bảy liều gào lên Khuôn mặt lúc này đã đỏ bừng vì tức giận và sợ hãi là mày phải không là mày phải không con rắn khốn kiếp Mày ngon thì ra đây Ra đây Tao, tao không sợ Một lũ ma quỷ Thì làm gì được tao Ra đây Tao băm mày ra thành trăm mảnh Ra đây Tư đạt hoảng hốt quay sang bịt miệng thằng bảy Ơi, mày điên à Mày đừng có chọc giận nó Thế nhưng đã quá muộn Lời thách thức ngông cuồng của bầy lều Giống như là giọt dầu đổ vào ngọn lửa Bầu không khí vốn đã nặng nề Nay lại càng lên đáng sợ Cả hai người không còn đường nào Liền quay lại căn nhà Tuy nhiên họ không dám đi vào căn buồng Mà thằng chuột đã chết Cơn đói khát bắt đầu hành hạ. Bảy liều vớ lên nắm cơm nguội còn lại từ sáng. Nhưng khi vừa đưa nắm cơm lên miệng, cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm đang nhúc nhúc cựa quậy cựa quậy ở trên đầu lưỡi. Bảy liều hoảng hốt nhổ cái thứ ấy ra. Nắm cơm biến thành một nhúng giòi bọ đang ngọ ngoại một cách kinh tẩm và phát ra mùi thiêu rớt. Tư Đạt rót một ca nước uống Để xoa dịu cái cổ họng đang bỏng rát Thế nhưng dòng nước trong vắt Khi chảy ra khỏi cái ấm Lại biến thành thứ chất lỏng Xèn xẹt đỏ như máu Bốc lên mùi tanh nồng Cả hai thằng nhìn nhau Chúng biết là chúng đã bị cô lập hoàn toàn Và tước đi tất cả những thứ Có thể nuôi sống được cơ thể Có lẽ Là cái con ma quái kia Nó tập trung vào bảy liều trước Kẻ đã dám thách thức nó Bảy liều cảm thấy da rẻ của mình Tự nhiên khô cứng Căng ra như muốn nứt Nhìn vào vũng nước ở trên sàn nhà Loáng thoáng thấy hình ảnh phản chiếu của mình Tựa như đang soi gương Bảy liều thấy khuôn mặt Của mình nứt ra như là đất ruộng Vào mùa hạn Hắn đưa tay lên sờ sờ Da mặt của hắn khô như là giấy giáp Này Này Anh Tư ơi Anh Tư sao, sao làn da của em thế này Làn da của em bị làm sao thế này Bầy liều hoảng hốt Ngay sau đó Hắn cảm thấy cơ thể của mình như bị Một sức mạnh vô hình Đang từ từ xiết chặt lại Từng thớ thịt từng khớp xương Bị ép đến mức kêu lên răng rắc Hắn cảm thấy như là Có một con chăn khổng lồ đang cuốn quanh Muốn nghiền nát hắn Bảy liều gào lên lăn lộn ở trên mặt đất, đang cố gắng chống cự một kẻ thù vô hình. Tư Đạt chỉ biết đứng nhìn trong kinh hãi, ép sát vào bờ tường mà chẳng thể làm gì được. Bàn tay của Tư Đạt vẫn ôm chặt pho tượng. Cái lạnh thấu xương từ pho tượng, đang từ từ truyền vào người. Đôi mắt bằng hồng ngọc của con rắn dường như đang ánh lên một tia nhìn tàn độc. Cơn điên loạn của bảy liều lên đến đỉnh điểm. Hắn loạn troạng. Tông cửa lao ra ngoài sân Ngước nhìn lên trời mà gào lên <cười> Giết tao đi Giết tao đi Thế những ngày sau đó Tiếng gào thép của bầy liều sững lại Bởi vì Hắn đã nhìn thấy nó Ở ngay trên mái nhà Dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua màn xương Một hình thù to lớn Hiện ra che khuất cả một góc trời Dù chỉ là một cái bóng Thế những bất kỳ ai Cũng có thể nhận ra Những đường nét đó không thể nhầm lẫn Đó là một con mãng xà Một con mãng xà khổng lồ Đang quận mình nằm ở trên nước Trong cái khung cảnh ghê giận đó Hai điểm sáng đỏ rực như hai cục than hồng cháy Nhìn xuống chầm chầm đầy căm hận Đó là đôi mắt của bạch xà Không nhìn thấy ra thịt cũng không nhìn thấy máu me nhưng hắn cảm nhận được sự hiện diện của sinh vật khổng lồ đó mà không có ra ở ngay trên đó đang nhìn xuống con mồi cảnh tượng này đã đánh tan tâm trí của b 7 hắn không còn phân biệt được gì nữa nỗi sợ hãi bị lột ra và hình ảnh cái chết bị lột ra của thằng 6 hiện lên nó tạo thành một cơn ác mộc trong cơn điên lọn cuối cùng sự liều lĩnh biến thành hành động tự hủy Bảy liều phải làm gì đó trước khi con quỷ rắn nó lột ra mình. <cười> mày! Mày! Mày muốn lột ra tao à? Hả? Mày muốn lột ra tao phải không? Hả? Hả? Bảy liều bỗng nhiên cười hành hạch ban dại. Tiếng cười đã méo mó đi vì sợ. <cười> không! Không! Tao không cho mày cơ hội đó đâu. Còn lâu, tao sẽ tự làm. <cười> tao sẽ tự lột ra tao. Mày đừng hòng... Mày đừng hỏng mà lột ra tao Mày đừng hỏng <cười> Bảy Bảy ơi Mày làm gì vậy Tư Đạt lao ra ngoài hiên Dưới ánh trăng mờ mờ Ở trước mắt của Tư Đạt Giữa sân Bảy liều bắt đầu thực hiện con điên giải Nó vổ lấy con dao Đeo ở dưới thắt lưng Đưa lưỡi dao sắc lẻm rạch một đường lên cánh tay của mình Máu đã bắt đầu túa ra Thế nhưng khuôn mặt của bầy liều Dường như không hề biết đau đớn Có như thế Bầy liều lại cảm giác thấy thoải mái Trên bờ môi của bầy liều Đã nhuét ra một nụ cười Một nụ cười dị hợp Một nụ cười của kẻ đã đánh mất đi cả thần trí <cười> tao, tao không cho mày cơ hội lột ra tao đâu Bởi vì Bởi vì tao sẽ tự làm điều đó Tao sẽ tự làm điều đó <cười> Mày nhìn đây mày nhìn đây Bảy liều cứ thế Kê bàn tay của mình vào cái chỗ gốc cây Rồi sau đó dùng dao mà tự lột da ra Máu cứ thế túa ra Bảy liều dùng dao để cậy mép da Rồi sau đó dùng tay lột đánh soạt một cái Bảy liều vừa khóc vừa cười điên dại Hắn như một con thú tự hành hạ bản thân, lột mảng da trên ngực, trên bụng, trên đùi, biến hắn thành một hình nhân đỏ lòm lòm. Con quỷ bạch xà vẫn cứ cuộn mình nằm ở trên mái nhà, không cần phải ra tay. Nó dùng chính nỗi sợ hãi và sự thách thức của bảy liều để biến thành thứ vũ khí. Cuối cùng bảy liều nấc lên một tiếng, gục xuống trong vũng máu của chính nó. Tiếng cười tắt dần chỉ còn lại những tiếng rên ư ử trong cổ họng Bảy liều chết Không cần bị con quỷ nó giết Mà tự hắn đã thực thi bản án Màn xương vẫn dày đặc Cái bóng khổng lồ ở trên mái nhà đang từ từ tan biến Chỉ còn lại tư đạt đang đứng ở trên hiên Bàn tay vẫn ôm khư khư bức tượng ngọc lạnh buốt Một cái xác trần trụi đến ghê dọn Ở giữa sân Sao chứ? Tại sao chứ? Tại sao mày lại bám theo tao? Tao, tao đã chạy thoát rồi cơ mà, sao lại bám theo tao? Cho cho tao. Cho tao về đi. Cho tao đi về đi. Cho tao thoát ra đây đi. Tư Đạt nhìn xuống pho tượng bạch xà lúc này đã để lên chiếc bàn cũ, pho tượng vẫn nằm im lìm dưới ánh sáng mờ ảo. Khối ngọc bây giờ không còn mang vẻ mê hoặc nữa Mà nó đã chuyển thành một thứ màu trắng tăng tóc Đôi mắt bằng hồng ngọc giống như là hai vết thương đang dỉ máu Từ đạt nhận ra Đây không phải là một kho báu Mà là một khối oán khí lạnh lẽo Là thứ tay ương Tự nhiên hắn muốn ném nó đi Ném đi thật xa Thế nhưng như có một thứ sức mạnh vô hình Giữ lại Trong cơn tuyệt vọng đến cùng cực Chợt một hình ảnh lé lên trong đầu của tư đạt Là bà già điên với mái tóc dối bù Đã gào lên những lời cảnh báo Có lẽ bà ta biết gì đó Bây giờ bà già là niềm huy vọng duy nhất Và mong manh vô cùng Không phải là để trốn thoát Bởi Tư Đạt biết Hắn không thể trốn thoát được khỏi con rắn Lấy hết can đảm Tư Đạt đứng dậy Lách qua cửa sau rồi bắt đầu đi tìm bà già Cả ngôi làng chìm trong im lặng Những nhà đã đóng cửa im lìm Trông như là những nhà mồ Màn xương răng phủ khắp làng Biến ngôi làng này thành một thế giới tách biệt Với thế giới người sống Cuối cùng Tư Đạt tìm thấy bà già Trong căn chòi rách nát Nằm ở rìa làng Nơi đây là nơi hẻo lánh nhất Bà già ngồi trên chiếc trống tre Im lặng nhìn ra ngoài màn xương Bây giờ bà ta không còn vẻ điên dại nữa Khi thấy Tư Đạt Bước vào bên trong tròi Bà già thở dài một tiếng Đôi mắt đục ngầu của bà Ánh lên một sự thương cảm Ngồi xuống đây Bà già nói Giọng nói không còn the thế Mà bây giờ nó trầm lắng xuống Rõ ràng Từ đạt rôn giày quỳ sụp xuống trước mặt của bà Nước mắt giàn rùa Tất cả sự cứng rắn tham lam bây giờ đã tan vỡ Bà ơi Bà ơi bà cứu con với Xin bà Xin bà cho con biết chuyện gì đang xảy ra Nó là cái gì thế à bà Bà già im lặng một hồi lâu, chậm rãi kẻ Giọng của bà già như vang vọng Về từ một ngục miền xa xăm Nó không phải là ma là quỷ Nó Nó không phải là ma quỷ đâu Trước kia nó không phải là ma quỷ Không Không phải Chăm năm trước, khi ấy làng Gối Hạc này còn trù phú, người dân ở đây sống nương tựa vào núi rừng. Ở trên núi này có một vị thần cai quản, người ta gọi ngài là Sà thần, là một con mãng xà trắng muốt khổng lồ và vô cùng hiền từ. Ngài bảo vệ cho dân làng được mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, tránh được bầy thú dữ. Người làng ở đây cũng lập miếu thờ bốn mùa hương khói, coi ngài như là một vị thần hộ mệnh. Thế nhưng rồi bi kịch xảy ra Làng này xuất hiện một tên địa chủ tên là Đạt Kẻ này tham lam vô độ độc ác vô cùng Nghe lời một tên Pháp sư tà đạo từ phương Bắc đến Khuyên rằng nếu như bắt được xa thần Lột lấy bộ da của ngài làm áo choàng Thì sẽ được trường sinh bất tử Lấy tim của ngài làm ngọc bội Thì của cải sẽ tự tìm đến mà chất cao như núi Lòng tham đã biến con người thành ác quỷ Chúng bày mưu dùng những thứ ô uế để làm cho xà thần suy yếu rồi lừa bắt lấy ngài. Trong một đêm trăng tròn, ngay tại nơi mà bây giờ là mộ của bạch xà, chúng đã làm một việc kinh thiên động địa. Kể đến đây bà già nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống trên gò má nhăn nheo. Chúng nó lột da của ngài khi ngài vẫn còn sống. Tiếng gào thét của xà thần lúc đó không còn là tiếng của thú vật nữa. Mà là tiếng của một thần vị bị sỉ nhục, là nỗi đau đến thấu trời. Tiếng gạo đó đã gieo một lời nguyền lên mảnh đất này. Chúng nó moi tim của xà thần ra, nhưng vì oán khí quá lớn. Khi moi ra thì trái tim đó chẳng còn là máu là thịt nữa, mà đông lại thành một khối ngọc chứa đầy sự căm hận. Ngay đến đây, Từ Đạt sững sờ, nhìn xuống pho tượng đang ôm ở trong tay. Không, không lẽ, không lẽ. Phò tượng ngọc này là là trái tim của sát thần. Tên địa chủ đó sợ sự báo thù, cho nên đã vùi xác của sát thần cùng với trái tim hoa đá của ngài. Rồi tên phù thủy kia dùng bùa chú trấn yểm, mục đích là vĩnh viễn giam giữ linh hồn của ngài. Sau đó, chúng cứ tưởng rằng mọi thứ đã yên, thế nhưng chúng thực sự đã nhầm. Hoàn toàn đã nhầm, không thể nào mà yên được. Điều đó chỉ khiến cho linh hồn của xà thần càng thêm tà độc. Ngài không còn là thần nữa mà ngài đã biến thành quỷ. Một con ác quỷ đầy thù hận. Lời nguyện ứng lên cả làng gối hạc, biến nơi đây trở nên tàn lụi. Lời nguyện nặng nề nhất, ứng lên dòng máu của kẻ đã gây ra tội ác năm xưa. Kể đến đây bà lão từ từ đưa mắt lên nhìn thẳng vào tư đạt. Cái nhìn tự như xuyên thấu cả tâm can. Trần Minh Đạt. Tên của địa chủ đó. Ngươi là Tư Đạt. Tên đầy đủ là Trần Tư Đạt à? Phải không? Ngươi là giọt máu của dòng họ đó. <cười> Lòng tham của ngươi. Không phải là ngẫu nhiên Mà nó là nghiệp chướng của tổ tiên ngươi để lại <cười> Ngươi không phải là vô tình tìm đến ngôi mổ của bạch xà đâu Mà là nó gọi ngươi về Nó gọi ngươi về để trả lại món nợ cũ đó Đầu óc của Tư Đạt lúc này như muốn nổ tung Mọi thứ như muốn sụp đổ Hắn không phải là một kẻ trộm mộ không may đâu Hắn là hậu duệ của kẻ thù Được định mệnh dẫn lối quay về đây Để trả món nợ mà tổ tiên mình đã gieo Đúng lúc đó họ Bà lão giật mình Khuôn mặt già nua của bà tái đi Bà nhìn chăm chăm ra ngoài Nơi màn xương đang cuộn lên Một cách kỳ quái Bất thường Nó Nó đến rồi Nó đến rồi Nó đến ở ngoài kia kia Là nó cảm nhận được dòng máu của kẻ thù Nó đến để kết thúc tất cả đây Nó đến rồi Tư Đạt run dày nhìn ra ngoài Trong màn sương mở trắng đục Cái bóng đen kịt khổng lồ đang từ từ trườn đến. Cái bóng này dừng lại ngay chỗ mảnh đất căn tròi rách nát. Tư Đạt thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim của mình đang đập bình bịch bình bịch ở trong lồng ngực. Cơ hồ chỉ một chút nữa thôi thì trái tim đó sẽ văng ra khỏi lồng ngực của hắn. Nó, nó đến. Nó, nó, nó, nó đến. Nó đến rồi. Đó đến rồi Một âm thanh nặng nề vang lên Nó không phải là sự va chạm Mà là tiếng của vật thể khổng lồ dậm xuống Bụi đất bốc lên khắp nơi bao phủ cả căn tròi Từ trong màn xương Cái đầu của con mãng xà từ từ hạ xuống Ánh mắt của con mãng xà Nó dòm dòm vào bên trong Cả cái đầu của nó to như là một cái thuyền thúng Dòm dòm Ngó ngó Một cái đầu rắn Không có lớp da Chỉ là một khối cơ bắp đỏ lòm lòm Và những đường gân trắng bạc căng ra Theo từng nhịp khò khè khò khè Từ trên em máu Và cái lớp dịch mủ Nhẹo ra từ cái khối thịt nhỏ xuống đất Hốc mắt của con rắn sâu hóng Bên trong đó không phải là tròng mắt Mà chỉ là hai cái hố sâu của sự căm hờn Ánh nhìn vẫn cứ vô hình Xoáy vào tư đạt Tựa như là đang thôi miên Con rắn phát ra tiếng khè khè Hai cái răng nanh trắng muốt và cong vút Như là hai lưỡi liêm Đang thò dần ra Cái mái của cái tròi Bị nó hất tung cả lên Lúc này ánh trăng đã chiếu xuống soi rõ toàn bộ Là con quỷ bạch xà vươn cái cổ của nó Tiến sát đến ngay trên đầu của Tư Đạt Con quỷ không tấn công ngay Dường như là nó đang muốn tra tấn thần kinh của Tư Đạt vậy Nó nhìn chầm chầm vào hắn Đôi mắt đỏ rực của nó như là cánh cửa Tượng trưng cho tử thần Cho địa ngục Không lẽ... Không lẽ là... Là... Là... Hay... Lúc này Tư Đạt như bị thôi miên, Tư Đạt biến sang một vùng không gian nào đó. Hắn cúi xuống nhìn, ở dưới chân là một con mãng xà trắng đang bị trói. Những sợi dây xích sắt bên trên có yểm bùa. Xung quanh là một nhóm người trông vô cùng độc ác. Lẫn trong đám người đó, Tư Đạt dùng mình khi nhận ra có một kẻ ăn mặc sang trọng, mặt mũi béo tốt. Đang cười man rợ Tư Đạt giật mình bởi lẽ Hắn nhận ra đó chính là khuôn mặt của hắn Chứ còn của ai vào đây Trần... Trần Minh Đạt Trần Minh Đạt Bên cạnh địa chủ Đạt là một tên Pháp Sư mặc áo đen Mặt quắt tay rơi Miệng đang dì dầm những câu thần chú tàn độc Tên Pháp Sư đưa cho Trần Minh Đạt một con dao Sau đó cơn ác mộng bắt đầu Lúc này đây Tư Đạt đang Bị ép phải chứng kiến tất cả Nhìn tổ tiên của mình là địa chủ Đạt Với khuôn mặt giống hẹt mình Cầm dao lột lớp da Của xà thần Tư Đạt không chỉ nhìn thấy Mà bây giờ hắn còn cảm nhận được Nỗi đau Giống như là hắn đang bị lột da vậy Hắn có thể thấy linh hồn Của thằng sáu chuột Thằng bầy liều hiện về Đang quần quại ở trên mặt đất Hai thằng chúng nó chỉ về phía tư đạt mà gào lên Tại mày Là tại mày Tại lòng tham của mày Tại lòng tham của mày Kéo chúng ta vào chỗ chết Đến chết rồi Đến chết rồi còn phải chịu đau đớn thế này Tư đạt Mày tham Mày ác Cả dòng họ nhà mày Từ tổ tiên cho đến con cháu là lũ tham ác Tư Đạt rôn lên cầm cập lắc đầu Không Không Không phải Không phải mà tao, tao không biết gì hết Tao không biết Không phải tại tao đâu Không phải tại tao Cho đến giờ phút này Dường như Tư Đạt đã hoàn toàn sụp đổ Đang muốn dễ dụa né tránh khỏi những ảo ảnh ác mộng kinh hoàng kia Con quỷ bạch xà giít lên từng hồi ghê giận Âm thanh chứa đầy sự khoái trá Nó không cần mạng của ngươi Không cần mạng của người Tiếng của bà già kéo Tư Đạt ra khỏi cơn ác mộng Mà nó cần trái tim của nó Thứ người đang ôm trong tay kia kìa Trả lại trái tim cho nó Tư Đạt giật mình sực tỉnh Nhìn xuống pho tượng bạch xà Dường như nghe thấy lời của bà lão Con quỷ bạch xà chuyển động Đột nhiên Nó vùng cái đuôi mạnh Mục tiêu của nó không phải là Tư Đạt mà là bà lão Cái đuôi đập thẳng vào pho tượng trên tay của Tư Đạt đánh đột một cái Tiếng động chói tai vang lên Pho tượng ngọc kho báu của Tư Đạt văng ra khỏi tay Đập vào cột nhà vỡ tan thành trăm mảnh Bên trong những mảnh ngọc trắng lại chẳng có gì cả Lõi của pho tượng rơi ra lăn trên mặt đất Đó không phải là ngọc Đó là một khối màu đen to như quả bưởi Bề mặt sần xuôi thô giáp Nó kinh khủng hơn nữa là nó đang giật giật co bóp yếu ớt. Nó là một trái tim, là một trái tim vẫn còn đang sống. Lúc này quỷ bạch xa ngẩn đầu gầm lên một tiếng long trời lở đất. Thư oán khí ngưng tụ hàng trăm năm bị giam cầm đã được giải phóng. Màn xương đỏ như máu đã dần dần thay thế màn xương trắng đục bao phủ khắp cả làng gối hạt. Tư Đạt cảm thấy như mình đang chìm trong sự căm hận Cảm giác tai của hắn ù cả đi Cho đến khi màn xương từ từ tan đi từ Đạt gục xuống ho sạc sụa Căn tròi đã biến mất chỉ còn là một đống đồ nát Bà lão cũng biến đâu Hay có lẽ là bà đã bị màn xương nuốt chừng Hoặc có thể bà già cũng chỉ là một ảo ảnh Là một sứ giả của quá khứ đang đến để làm nhiệm vụ Tư Đạt thấy trên nền đất trống Cái khối đen kia vẫn nằm ở đó Là trái tim đã hóa đá Trái tim lúc này Vẫn cứ co bóp đều đặn Tựa như là thứ oán khí kia Đã dung nhập vào trong trái tim Trong khoảnh khắc đó Tư Đạt cảm thấy giác ngộ Hắn hiểu rồi Con quỷ không muốn giết hắn Giết hắn thì dễ quá Mà con quỷ muốn cho Tư Đạt hiểu Phải gánh lại toàn bộ nghiệp chướng Mà tổ tiên mình đã gây ra Mình phải trả lại trái tim cho xà thần từ đạt run dậy tiến tới vươn tay Ngay khi những ngón tay chạm vào cái trái tim Thì một luồng khí lạnh buốt chuyển đến Tư đạt cảm giác được cái thứ oán khí đó xâm nhập vào trong cơ thể của mình Đau đớn vô cùng Tựa như là có hàng nghìn mũi kim đang châm vào lòng bàn tay Thế nhưng hắn vẫn mím chặt môi chịu đựng Mà hai tay bưng lấy trái tim của xà thần đứng dậy Hành trình quay lại khu rừng bắt đầu Đó không còn là một con đường nữa mà đó là hành trình của sự sám hối Con quỷ không còn hiện ra nữa Cứ như thế, mỗi bước chân của Tư Đạt hiện lên những thứ kỳ quái Lúc thì là một con đường đầy vàng bạc châu báu Lúc thì nhìn thấy những thỏi vàng lấp lánh Lúc thì những viên kim cương sáng rực ở bên lề đường như mời gọi Trong đầu của Tư Đạt vang lên giọng nói của chính mình Nhưng Tư Đạt biết đó là giọng nói của địa chủ Đạt năm xưa Ngu lắm Vứt đi Vứt hết đi Lấy vàng Lấy vàng bạc chứ Hãy giữ của cải chứ Thế nhưng từ Đạt Hai tay vẫn cẩn thận bưng lấy trái tim của xà thần Mà lắc đầu Không Không Cái gì không phải là của mình thì không lấy được Cái gì không phải là của mình thì không lấy được Thế rồi hắn vẫn cố gắng bước đi Bàn chân của hắn dẫm lên vàng bạc Cảm giác nóng như dẫm lên than vậy Con đường bỗng nhiên biến thành một đầm lầy máu Ở dưới chân vô số những cánh tay trổi lên nếu kéo Trong đó Tư Đạt nhìn thấy cả thằng 6 chuột Thằng 7 liều Cũng đang ngoi lên từ trong đầm máu mà khóc lóc van xin Anh Từ, anh Từ ơi. Anh trả lại nó rồi anh cũng chết. Nó sẽ lột ra anh như chúng em vậy anh Từ ơi. Anh Từ ơi. Tránh ra. Chúng mày tránh ra. Từ Đạt thì thào, nước mắt lưng tròng nhìn hai thằng huynh đệ. Phải trả lại chứ. Phải trả lại thì chúng mày mới siêu thoát được chứ. Sau đó Từ Đạt lại tiếp tục bước đi. Mỗi bước đi là cuộc tranh đấu với lòng tham, với tội lỗi, với nỗi sợ hãi. Trái tim của Tư Đạt càng lúc, càng như hòa nhịp với trái tim của xà thần. Cuối cùng ngôi mộ cổ đã hiện ra trước mặt, nơi đây oán khí dày đặc đến mức đông cứng. Đứng chắn trước bia mộ là hai bóng người mờ ảo, thằng 6 Chuột và thằng 7 Lều đang đứng đó nhìn Tư Đạt đầy căm phẫn. Chúng đã biến thành những con quỷ. Mày không đi qua đây được Mày không được đi qua đây <cười> Chúng ta đã cố gắng lắm Cố gắng lắm mới lấy được Kho báu vệ Bây giờ mày mang trả lại Thì hóa ra công sức của chúng ta Cái chết của chúng ta là công cốc cả Trong đầu của Tư Đạt biết Đây chính là chấp niệm Của sự tham lam Nó đang hiện về cản đường Thế nhưng ánh mắt của Tư Đạt cau lại, cứ thế mà mắm môi mắm lợi, dơ cao trái tim của xà thần, đi bước qua hai linh hồn, đi thẳng đến bên miệng hố huyệt. Tư Đạt từ từ quỳ xuống, bằng một hành động dứt khoát, hai tay nâng cao trái tim của xà thần, mà dập đầu lậy trên nền đất. Lậy đủ 3 lần tạ tội, chán của gã va vào nền đất đến bật máu, Thế nhưng bây giờ Tư Đạt cũng không còn cảm thấy đau nữa Nỗi đau thể xác của mình Làm sao có thể so được với nỗi đau đớn của xa thân Tư Đạt hai tay nâng trái tim hóa đá cao lên Giọng nói khàn đặc Tôi là hậu Duệ Của địa chủ Đạt Trần Minh Đạt Xin thay mặt Cho tổ tiên tôi tạo lỗi Thay mặt cho lòng tham của chính mình Hối lỗi với ngài, suốt trăm năm qua, ngài đã phải chịu đựng nỗi oan khiên quá lớn. Mọi chuyện xin được kết thúc tại đây thôi. Xin ngài hãy nhận lấy trái tim của mình và an giấc. Nói xong, Tư Đạt cẩn thận đặt trái tim vào đúng lòng ngực của bộ xương rắn. Ngay trong khoảnh khắc đó, mọi thứ im lặng. Tất cả những tiếng gào thét của những hồn ma im lặng Tiếng của vàng bạc va vào nhau len keng cũng im lặng Tiếng của đầm lầy máu sôi lục bục cũng im lặng từ Đạt loáng thoáng Nhìn thấy một cái bóng khổng lồ bao trùm mình từ phía sau In trên nền đất Hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy của hắn Tư Đạt từ từ quay đầu lại Con quỷ bạch xà với bộ da đã bị lột ra để lại những thớ cơ đỏ lòm lòm đang sừng sững ở đó. Cái đầu của nó từ từ cúi xuống. Khoảnh cách còn chưa đầy một răng tay gần Tư Đạt. Cái miệng có những răng nanh sắc nhọn há ra. Sẵn sàng nhốt chừng Tư Đạt chỉ bằng một cú đớp. Tư Đạt đã nhắm mắt lại. Sẵn sàng chờ đợi. Thế nhưng cú đớp chết chóc không tới. Hàm răng sắc nhọn dừng ở trên mặt của Tư Đạt vài phân Rồi từ từ cót ca cót két Ngậm miệng lại Quỷ bạch xa không giết Tư Đạt Khi trái tim đã trở về với lồng ngực xương trắng Một lường sáng dịu nhẹ tỏa ra Ánh sáng lan tỏa bao phủ lấy cả con quỷ Khối thịt đỏ lòm lòm nhớp nháp Đã bắt đầu được bao trùm bởi thừa ánh sáng nhẹ nhàng Thay vào đó chỉ một loáng Hình ảnh con bạch xà khổng lồ Như được phủ một lớp da mới Một lớp da tuyệt đẹp Tất cả nó diễn ra trước ánh mắt Trọn lên kinh ngạc của Tư Đạt Cái thứ ánh sáng trắng bạc Đẹp như là ánh trăng Đang hiện lên trên tấm thân Bị lột da của quỷ bạch xà Tựa như được kết từ hàng ngàn Hàng vạn viên ngọc trai Đôi mắt của con quỷ bạch xà Không còn là hai cái hố sâu hun hút nữa Mà bây giờ Nó từ từ hiện lên Là hai viên hồng ngọc trong veo Tĩnh lặng Linh hồn của xà thần đã dựa gột bỏ được nỗi oán niệm Nỗi đau và sự căm thù cũng đã được xoa dịu Hình hài ác quỷ tan biến Trở lại dáng vẻ thần thánh vốn có của xà thần Từ đạt run lên Là... là... là bạch xà thần Là bạch xà thần Xà thần cúi xuống nhìn Tư Đạt lần cuối cùng Cái nhìn mà Tư Đạt cũng không thể diễn tả được bằng lời Sau đó người từ từ quay đầu trườn vào bên trong huyệt mộ Cho đến khi hình ảnh của xà thần tan biến Cuối cùng ánh sáng lụi tắt Chỉ thấy tấm đá nặng nề từ từ bay lên rồi đặt che kín lại miệng huyệt Vang lên một tiếng dầm một cái Nó giống như là âm thanh đóng lại một chương đầy đau đớn và nước mắt Ngôi mộ của bạch xà đã hoàn toàn được nêm phong lại Tấm bia đá trước mộ rung lên Lớp rêu xanh từ từ bong ra Những ký tự cổ lập lòe lòe sáng Hiện lên một dòng chữ Dòng chữ vô cùng sắc nét mà Tư Đạt có thể đọc được Đó giống như là một lời cảnh báo Nơi an nghỉ của xa thân Kẻ nào vì lòng tham quấy nhiễu Hồn phách sẽ bị trói buộc Đời đời phải canh giữ tài đây Cho đến đây Tư Đạt đã hiểu ra tất cả Sự sám hối của hắn Đã rửa đi oán niệm của xa thân Nhưng làm sao có thể xóa đi tội lỗi của hắn Cũng như là tổ tiên nhà hắn gây ra Hắn đã đánh thức nơi an nghỉ của thần Hắn đã gọi lên oán niệm Hắn đã gián tiếp gây ra cái chết Cho chính những người huynh đệ của mình Nhân quả rất công bằng Nợ máu thì đã trả Nhưng nợ nghiệp thì vẫn còn Tư đạt hít sâu một hơi Cảm giác gánh nặng như trong lòng được chút bỏ Hắn quay lưng định bụng sẽ rời khỏi khu rừng này mãi mãi. Hắn sẽ sống phần đời còn lại trong sự rằn vặt. Thế nhưng Tư Đạt không tài nào bước đi được. Khi bước đến ranh giới của khoảng đất trống quanh mộ xa thần thì một bức tượng vô hình chặn Tư Đạt lại. Tư Đạt thử vòng sang bên hướng khác thì kết quả vẫn như vậy. Tựa như là hắn bị một cái lồng vô hình nhốt lại đây. bấy giờ hắn mới hiểu ra. Lời khắc ở trên bia đá kia chính là dành cho hắn. Chỉ có điều khác với lúc nãy, bây giờ tư đạt không gào thét, cũng không hoảng loạn. Hắn đứng lặng ở đó nhìn ngôi mộ đã được niêm phong. Nụ cười buồn bã nở trên môi, hắn hiểu. Đây chính là bản án cuối cùng rồi. Lòng tham của hắn, của tổ tiên nhà hắn đã dẫn hắn đến đây. Bây giờ hình phạt của hắn là phải vĩnh viễn ở lại đây. Dùng chính linh hồn của mình để bảo vệ sự yên nghỉ mà mình đã phá hoại Hắn là người canh mộ cho bạch xà Nhiều năm trôi qua Mảnh đất này, làng gối hạt đã từ từ hồi sinh Màn xương ma quái đã biến mất từ lâu trả lại cho nơi đây ánh nắng mặt trời Và bầu không khí trong lành Người dân cũng bắt đầu quy tụ về đây sinh sống Sức sống đã trở lại trên mảnh đất đã từng bị lời nguyện Câu chuyện về mộ bạch xa trở thành một truyền thuyết được người già kể lại cho bọn trẻ nghe. Người ta không kể về con quỷ tàn độc mà người ta kể về xà thần linh thiêng và bài học nhân quả. Tuy nhiên người ta vẫn chẳng ai dám bén mảng đến khu rừng cấm. Họ không sợ xà thần mà một nỗi sợ khác. Họ nói rằng là trong rừng có oan hồn của kẻ trộm mộ. Kẻ đó không làm hại ai. Thế nhưng kẻ đó cứ đi lang thang ở trong rừng khóc lóc. Và xua đuổi bất kỳ ai có ý định xấu xa Để không ai phải lặp lại sai lầm của hắn Thì thoảng những kẻ thích phiêu lưu Hay những tay săn tìm kho báu Khi nghe được truyền thuyết về pho tượng xà thần Cũng tìm đến đây Thế nhưng khi chúng vừa bước chân vào đến rừng cấm Đã cảm thấy một luồng khí lạnh đến giận người chạy dọc sống lưng Loáng thoáng trong tiếng gió xào sạc tiếng của cả kh khu rừng cứ cót ca cốt képt vang lên nặng nề những kẻ ấy nghe thấy bên tay có tiếng thì thầm rất khhé quay về quay về đi đừng vào đây đừng vào đây quay về đừng vì lòng tham đừng vì lòng tham đó chính là tiếng của tư đạt kẻ đã dùng sự tự do vĩnh cửu của mình để trả món nợ cho lòng tham. quý vị và các bạn lòng tham lòng tham của con người thì nó nó vô cùng lắm đúng ạ tác giả Nguyễ Đảnh Tâm khai thác lòng tham qua cái câu chuyện nó mang cái màu sắc nó giống như kiểu là một cái truyền thuyết dân gian một cái một cái màu sắc nó hơi bị uh, cổ tích Tuy nhiên rằng là cái bài học trong đó nó cũng rất là sâu sắc À, lần đầu tiên đọc tác phẩm của tác giả Nguyễn Đành Tâm Thì cái điều đầu tiên anh Tũng phải đánh giá Đó là văn phong rất là dễ đọc Rất là dễ đọc Chứng tỏ bạn là một người rất là trao chút Trong cái các cái tác phẩm của mình Thứ hai là cái nội dung cốt truyện Thì không không chỉ do cho một mình anh đánh giá Mà ở đây thì chúng ta sẽ chờ đợi Anh chị em đánh giá à, Anh thì cá nhân anh thì hi vọng rằng là chúng ta sẽ còn làm việc với nhau nữa Ở những cái tác phẩm khác Nhiều hơn nữa Anh cũng xin cảm ơn tác giả Nguyễn Đành Tâm Đã tin tưởng Gửi tác quyền và trao tác quyền cho anh Tũng Diễn đọc những cái chuyện của mình Chúng ta chắc là sẽ sớm gặp lại Tác giả Nguyễn Đành Tâm trong tác phẩm tiếp theo <cười> Còn nói lại một chút Về lòng than thì thú thực với anh chị em rằng Thứ nhất là tôi không phải là nhà tu à, Tu theo Phật Tu theo đạo giáo Tu theo cái gì Cái gì Tôi không phải là nhà tu theo bất kỳ thứ tôn giáo nào Thế cho nên là tôi tôi cũng không phải là nói Một cái cách quá đạo lý về lòng tham Và tôi càng không dám nói về cái cách là à, Phân tích rằng là tôi có tham hay không thì Bởi vì tôi khẳng định luôn là tôi tham Tôi tham Có thể là tôi không tham cái này Thì tôi tham cái kia ở thì thôi thì Như tôi vẫn hay nói với anh chị em Tôi ở trên đồng rừng Thu ăn măng trúc Đông ăn giá Hạ tắm đồ sơn Xuân tắm đồ sơn hạ quất lâm hay cái gì đó. Tức là cái mọi cái yêu cái nhu cầu về về vật chất của tôi ở đây thì nó chỉ ở cái mức này. Thế cho nên là tôi không quá tham về nhu cầu vật chất. Nhưng biết đâu tôi lại tham về một thứ khác. Đúng không ạ? Biết đâu là tôi tham mấy gái. Ví dụ thế. Hoặc biết đâu thì tôi tham là mình được sống lâu trường sinh bất lão. Bởi vì thực ra đã phàm là con người đang sống. Thì tôi nói thật lòng với anh chị em có một cái câu á. Mà sư bác ở trong cái chùa gần nhà tôi Khi mà sư bác còn còn sống Sư bác có nói một câu rất là hay là Phàm là con người còn sống ở trên trần đời này Kể cả sư Kể cả anh Tức là sư bác chỉ vào tôi đấy Kể cả anh, sư Hay là chú tiểu đang quét lá ở ngoài kia Thì vẫn đều có lòng tham, lòng sân, lòng si Thế hey, lúc đấy mình mới mình, mình, mình ngạc nhiên Mình mới ngạc nhiên, mình ngẩn lên, mình bảo, ô, sao bác lại nói như thế? Ê, bác, thôi thì thôi thì con thì không nói. Thế nhưng bác là là nhà sư mà bác đã, đã là người được học hành, uh, học từ Học viện Phật giáo, mà cũng là một cái vị cũng, cũng có chức sắc ở trong, trong đấy, là trụ trì của một ngôi chùa. Bản thân con là người cũng đã chứng kiến Nhiều năm bác ở đây Con biết bác là người có cái tấm lòng như thế nào Thì làm sao mà bác lại nói là Bác vẫn còn tham, còn sơn, còn si Thế sứ bác bật cười và bảo, Anh tham cái sự tham của anh Còn bác tham cái sự tham của bác Chú Tiểu quét lá ở ngoài kia Sẽ tham cái sự tham của chú Tiểu Chừng nào con người ta còn sống Ở trên trần đời này thì Chúng ta còn tham, còn sân, còn si Còn mỗi người sẽ có một cái tham Cái sân, cái si khác nhau Khi mà con người ta hết Cái tham, cái sân, cái si đó Là lúc con người ta sẽ lên Thành Phật Thánh Là không còn ở cái cõi này nữa Sẽ lên một cái cõi nào đó khác Cao hơn Mà cho đến cho đến lúc đó thì bác cũng không biết được ừ. Bác cũng chưa biết được lúc đó Thì Cái câu chuyện đó nó cứ ấn tượng mãi thế nên là anh chị em nào mà theo dõi tôi lâu rồi thì thì cũng biết thỉnh thoả tôi vẫn cứ kể lại câu chuyện đó một cái cuộc nói chuyện nó cũng ngắn ngắn đấy bữa đó là lúc đó là các chú tiểu học ở chỗ tôi thứ nhất là tôi ở trường học các chú học ở trường thứ hai là tôi cùng với mấy anh chị em không phải là tổ chức từ thiện hay gì cả mà chỉ là mấy anh chị em thì có có những một số cái buổi để Nhất định là trong tuần Thì chúng tôi Buổi chiều khi mà các chú tiểu được nghỉ Thì chúng tôi phụ đạo thêm Và dạy thêm cho các chú Hộ, nhà chùa Đấy Thì trong một cái buổi uh, Giải lao Tôi có ngồi nói chuyện với sư bác Thì mặc dù nó thật lòng với anh chị em Thì cá nhân tôi á Là người không, không có quá nhiều thiên hướng Theo Phật giáo Các bạn biết là Tôi theo phép mo của phù thủy Thế cho nên là Nếu mà bảo là thờ ma xó Nôi ma gà Cúng con rút độc Thì tôi vẫn thiên hướng hơn là Là theo những quan điểm của Phật giáo Tuy nhiên rằng là phải thừa nhận Có những cái giáo lý nhà Phật Nghe Nó cảm giác nó rất là thấm Nó rất là thấm luôn không Thì đấy chính cái câu chuyện Về về sư bác thì mình thấy à, nó thấm thật bởi vì nó nó đúng phàm là con người sống trên đời này. Đấy sư bác còn bảo chính cả bác mà cũng đã thoát khỏi tham sân si đâu? Bác chưa thoát được. Có thể là cái tham của bác nó là một cái tham gì đó nó không nó không có thể là ở một cái tầm nó khác. Đấy, mình thì mình không ra lúc đấy thì mình không dám hỏi thì bác tham tiền này bác tham gì bởi vì là Sư bác là một cái tầm khác rồi Mình không thể nói chuyện bộ bã được Mình không dám hỏi như thế Thế nhưng mình đoán rằng À có thể là cái tham của sư bác Có thể là mong rằng là những cái đứa trẻ Những cái đứa cô nhi đó Sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn Thì đó cũng là một cái tham đó. Có thể sư bác sẽ có những cái cái, cái Nguyện vọng nó khác hơn Khác nó không có Nó không có nó trần tục như mình Thế nhưng mà đối với sư bác thì vẫn cho rằng Đó là cái tham Và sư bác khẳng định rằng là Khi mà con người Thoát khỏi cái tham sân si Thì lúc đó Con người chúng ta đã lên một cái cõi khác Không chắc chắn là Không còn ở cõi trần này nữa Cái cõi tục này là cái cõi Dành cho tham sân si Thế nên người ta mới gọi là Trần tục Đấy. Còn khi mà hết rồi thì Lên một cái cõi khác Cao siêu hơn rất là nhiều Mà à, Cái cõi đó thì Lúc đấy, lúc đó thì sư bác Cũng chưa biết được Thì mình thấy Cái điều đấy là cái điều mà Nó Nó rất là hợp lý Cái câu chuyện đó nó để lại cho mình Cái cái ấn tượng rất là sâu sắc Thật sự nó rất là sâu sắc Nhiều năm rồi Mình vẫn cứ nhớ sư bác thì bây giờ không còn nữa Sư bác về cõi Phật rồi lâu rồi Tuy nhiên rằng là mình vẫn có ấn tượng mãi cái câu chuyện đó, ấn tượng mãi luôn Khi mà ngày hôm nay khi mà đọc cái cái cái cái cái chuyện này cái mộ Bạch xa này của tác giả người đành tâm thì anh Tún tự nhiên lại nhớ đến cái câu câu chuyện mà sư bác đã từng nói về thực sự tham sân si của con người nó cũng nó cũng mang những cái triết lý rất là sâu. Con người phải vì cái lòng tham sân si mà sinh ra nghiệp chướng thì đến lúc mình lại phải trả lại chính cái nghiệp chướng đó cũng chả phải là để để cho ai hết đâu mà chính mình phải trả lại. Có cái điều thì anh Tuấn không, không không không theo bên Phật giáo cho nên là anh Tuấn không nghĩ như là các thầy là à Nhân quả nó sẽ ở kiếp nào kiếp nào Kiếp tiền kiếp hậu kiếp Hay là 500 kiếp vô lượng kiếp Mà anh Tũng chỉ nghĩ rằng Đơn giản nhất là nhân quả Nó ở ngay kiếp này thôi Nó chả phải đến đợi đến kiếp nào cả Nó không phải đợi đến tận kiếp nào Kiếp nào đâu Nó ở ngay kiếp này đơn giản lắm à. Chỉ có khi là nhân quả Nó chỉ trong nay trong mai thôi Là nó thấy liền Thật Anh kể cho nghe ở trên sường chỗ anh Trên xưởng chỗ anh nó làm đường Nó làm đường thì cái đợt ấy là Các, các nhà dọc cái, cái, cái đường đó Sẽ phải Tức là nhà nước và dân cùng làm đó, đó là cái thỏa thuận ban đầu Có một cái giai đoạn Thì ở những vùng Người ta gọi là nông thôn mới Thì người ta có cái chính sách Là nhà nước và dân cùng làm Hay thì nhà nước sẽ Kêu gọi bà con là Thôi thì bà con không phải đóng tiền nhân ví dụ là những cái đoạn Mà nó ráp Và cái con đường họ muốn mở rộng ra Thì thôi thì bà con hiến đất Và nhà nước sẽ hỗ trợ cho bà con phần nào chi phí Thế thì có rất là nhiều nhà hiến Thì bác anh lúc đó cũng hiến đất Một đoạn rất là dài nó mà tính ra cái diện tích nó rất là rộng Và rất nhiều nhà dọc cái con đường đó Cũng đồng ý là hiến Tuy nhiên là có Hai cái nhà bà nọ kia thì Bà nhất định là bà không hiến Bà ấy, nhiều quá bà không hiến Đó. Mà tính ra thì Ăn vào đâu có độ hơn mét thôi Để làm cái cống Cái con đường đó thì Ở hai bên là làm cái cống hộp đó các bạn Còn đường người ta làm là Theo quy định Nó có cái quy chuẩn hết Thì ở trên đã là người ta đã hiến hết đất hết rồi Thì đến đấy thì tự nhiên là bái nhất định bảo không hiến thì thôi đành phải chịu đất trời cũng Chịu đất đất chịu trời Đến đấy người ta không làm cống nữa Người ta không làm cống nữa mới không làm được Đó Thế thì các bạn có thể dùng là cái dốc dốc như thế này bài nhất định bà ấy không không miến đất không làm gì cả thôi thì vui vẻ thôi và cái nhân quả nó không ở đâu xa cả nó chỉ vài tháng sau thôi các bạn nó chỉ vài tháng sau thôi <cười> sau khi làm đường xong thì tất cả những cái đoạn đường nó có cái cống hộp ạ là mưa là nước nó nó xuống cống nó dóc hết đi Duy nhất có chỗ nhà hai cái bà đó Thì vì nó không có cống Mà nước nó là hơi dốc này nó nó nó Nước lúc nó mưa nhỏ hay mưa to Tất nhiên là khi ngập lụt thì không nói Nhưng mà lúc bình thường cho dù mưa nhỏ hay là mưa to Nước nó cứ đọng thành vũng ở đó Nó phải ngập qua mắt cá Nó đọng thành vũng ở đấy luôn Thì mình cứ cười mình bảo Nhân quả nó chả đâu xa cả Nó ở đấy đấy nó ở đấy và nó cũng chẳng phải đợi đến kiếp nào kiếp nào đâu có mấy tháng thôi. Xong cái đường cái thế ngay. Là sau này thì buồn cười lắm. À, có ông chú, có ông chú ở cái khu cái xóm đấy nó tếu là ông tếu lắm, ông rất là tếu táo. Ông chú đấy ông ấy cũng tếu nhưng mà có những thứ mình phải ngẫm lại ông ấy cũng sâu cay. Ông ấy cứ ngày nào ông đi về ông rửa xe. Ông rửa xe ông có cái xe ô tô ông chạy dịch vụ ngày nào về ông rửa xe thành ra là nhà bà đấy cứ đến chiều là ngập thành vũng bởi vì nước chảy chỗ trũng nó là cái điều tất nhiên thôi mà các bạn đúng không Nó là cái điều tất nhiên là nước chảy chỗ trũng thế cứ rửa xe trên là nước nó cứ thế nó xuống đấy thôi thì ví dụ ví dụ có cái cống thì nước nó sẽ chảy qua cái khe cống hộp đất cát nó xuống dưới khe cống Còn đây không thì đường dốc như thế ờ. Thế là nó chảy thẳng rồi đấy Đây là cái câu chuyện có thật luôn Các bạn ở khu của mình nó Nước chảy chỗ trũng mà cũng chả làm gì được Bà tức nhưng bà chả làm gì được Lại lặng lẽ lấy trội ra mà quét Quét Thế thôi Làm gì được đâu Nên là à, nếu như mà ở những Cái quan điểm của Phật giáo là à, Kiếp này gây nghiệp trướng Kiếp sau phải trả à, Quan điểm của đạo giáo thì là à, Trong cõi vô minh Thì sẽ có cái gì bánh xe, nhân quả tuần hoan Có rất nhiều quan điểm Họ nói về cái việc Nhân quả nghiệp chướng hay gì gì Ở nhiều kiếp Còn tôi thì tôi chỉ nghĩ rằng Nó chỉ trong nay mai Thấy ngay À Tôi đứng ở cửa cổng nhà tôi tôi hút thuốc lá Sau đó là hút xong tôi búng cái đầu lọc sang một Ra, ra ngoài đường, ra góc đường ấy. Đó Thằng bé con nhà tôi, nó, nó nhìn thấy một lần, hai lần, ba lần. À, thế là bữa nó đang chơi ở sân. Đó. Nó nó ăn kẹo cao su xong nó nhổ tuệt ra đấy. Tôi đi, tôi dẫm vào, tôi mắng nó. Thì nó bảo đấy. Ba cũng vứt thuốc lá ra, ra lung tung đó. Thì bây giờ con vứt thuốc lá ra lung tung. Nhân quả báo ứng nó ở ngay đấy. Nó cha đâu xa cả. Nó ở ngay đấy. Đúng không? Chẳng có hạn là... Còn những cái nhân quả báo ứng thì... Như cái câu chuyện nhân quả báo ứng của tôi và cái bã kẹo quá xui nó chỉ là cái câu chuyện rất là nhỏ. Thế nhưng mà mình cũng phải nhìn lại bản thân mình. Còn cái câu chuyện của cái bà và cái vũng, cái dốc nước đục cùng với cái cống hộp kia thì nó lớn hơn một tí. Và có những câu chuyện thì như là cái anh ở trong mộ bạch xà này thì cái câu chuyện của anh phải trả giá bằng cả một cái quãng đời. Có khi là sống bất tử nhưng phải sống một cái cuộc sống... Trở thành kẻ gác mộ cho Bạch Sà. À, thì nó tùy từng nghiệp lực của từng người. À, trong cái văn tế thập loại chúng sinh. Của Đại thi Hào Nguyễn Du có nói. Đó, Mỗi người một nghiệp khác nhau. Cái gì gì đó. đó Đấy. Mỗi người sẽ có một cái nghiệp lực khác nhau. À, vấn đề là trả vào lúc nào. Còn đặc biệt là cái thời đại mạt Pháp bây giờ thì. Có một cái điều ạ. Cái thời đại càng mạt Pháp. Những cái thứ kỳ ảo Nó dần dần tan biến Hộp kem còn 6 cái Mình lúc ấy đóng quá khát quá Mình lỡ mồm mình đớp Mình đớp 2 cái liền chứ không phải là mình đớp 1 cái Mình đớp 2 cái liền à, Mình tham vậy Không biết là liệu mai Mình có nhân quả viêm họng không nữa Nói chung là Thôi Tôi cũng tôi cũng không phải là thánh nhân thế cho nên là tôi vẫn còn tham sân si cơ không ạ sư bác bảo rồi mà tôi cũng vậy thôi tôi không dám nói đạo lý đây chỉ là chúng ta kể chuyện cho nhau nghe nhé <cười> Ok à, trước khi nghỉ nhé bạn the Dream had không phải anh không biết đọc cái tên của bạn đã the, the, the, the had là thần chết đúng không Ừ bạn bạn từ nãy giờ bạn hỏi spam từ bên Tok Tok rồi đúng không sau đó là bạn spam sang bên chatbox YouTube là anh có còn đọc tiên Hiệp hay không thì chắc là bạn lâu lâu bạn mới vào xem một phát đúng không Ừ lâu lâu bạn mới vào bạn xem một phát đúng không Thế bạn mới hỏi như vậy là anh có còn đọc tiên hiệp không anh thì thế này nhá Anh đã thông báo rất là nhiều lần rồi Drip, Hades anh đã thông báo quá nhiều lần rồi Và anh đã nghỉ đọc tiên hiệp tính đến nay là hơn một năm rồi. Anh đã nghỉ đọc chính xác là anh bị đình chỉ khỏi dự án Truyện tiên hiệp hơn một năm nay rồi. Nhá. Anh đã có thông báo quá nhiều lần về việc này rồi. Thông báo trên rất nhiều nền tảng và nói rất nhiều trên các trình live stream rồi. Nếu như ví dụ thôi thì bạn chỉ nghe chuyện mà không cập nhật các thông tin về anh thì cũng không sao. Tuy nhiên rằng nếu như bạn muốn biết bất kỳ một cái thông tin gì thì bạn có thể là vào, vào nhóm... Đó, lướt qua bên, bên Bên bên cái new feed của anh Ở bên trang cá nhân Cũng có thể thấy Có thể là vào nhóm Hoặc là các bạn vào cái phần cộng đồng Cái tab cộng đồng trên kênh Thì anh đều có thông báo thì Thay vì như thế thì nó sẽ hay hơn là Việc bạn vào bạn spam trên chatbox Bởi vì thứ nhất là anh tính Anh thì không thích spam Thứ hai là cái việc này anh đã trả lời quá nhiều rồi Nhá. Còn nguyên nhân vì sao Thì thôi anh tiện anh trả lời luôn Nguyên nhân thì nếu như bạn Là người thường xuyên theo dõi Thì bạn sẽ thấy là cách đây độ hơn một năm vào cái dịp nghỉ 30 đến năm nghỉ lễ 5 ngày Của năm trước đó Thì cả nước người ta được Nghỉ lễ 5 ngày Anh có xin hẳn hoi anh xin Anh xin với anh em Ở kênh truyện tiên hiệp là thôi anh Cho anh xin, cho mình xin Mình chỉ nghỉ lễ 1 ngày Trong 5 ngày đó, tức là mình nghỉ đọc truyện 1 ngày trong 5 ngày đó Để mình đưa các cháu nhà mình Đi chơi ừ. Để mình đưa các cháu nhà mình đi chơi Mình chỉ xin duy nhất một ngày thôi Tuy nhiên rằng là Anh em ở bên tiên hiệp Có lẽ là thứ nhất là anh em khó tính Thứ hai là có thể là cách nghĩ của anh em khác Anh em nhất định là không nghe Và anh em comment chửi rất là nhiều Chửi mình ở trên cái bài post đó Rất là nhiều Và sau đó thì Có nhiều anh em phẫn nộ cái cái cái bài đó hôm đó là có cả bài post rồi nếu như em chịu hối lục lại sẽ anh có bài post cáp lại cái những cái comment rồi cáp lại cả những cái cuộc gọi bạn ấy các anh em chửi gọi cả vào cái cái cái số um, bán hàng của anh của của anh của chị quẩy của vợ anh để chửi chỉ vì anh xin nghỉ con ngày có thể là lúc đấy kiểu kiểu bộ chuyện nó đến cái phần hay quá sao ấy Đấy, chửi Mà anh thì thú thực Anh có một cái quan điểm là như thế này Chửi anh thì thôi Nhiều lúc cáo thì anh chửi lại Nhưng mà dần dần tính anh, anh Nó cũng nó cũng đầm dần xuống Thì đến lúc bây giờ anh không chửi lại nữa Mà Anh im lặng Tuy nhiên rằng là Cái gì nó phải ra cái đấy Tại sao lại gọi để chửi cả chị quầy béo Và chửi cả vợ anh như vậy Đúng không Họ không liên quan gì đến cái việc Anh đọc chuyện cả Họ không biết Hơn nữa là cái gì nó ra cái đấy. Chứ anh em làm như thế nó nó quá đáng quá. Có những giới hạn anh có thể chấp nhận được. Nhưng có những giới hạn anh không. đó Thế nên là anh xin rút khỏi dự án tên hiệp. Anh rút. Tại vì anh thấy nó quá giới hạn quá. Ví dụ một người thì thôi. Sau đó là có rất nhiều ông. Nếu mà các bạn nào theo dõi ở trên trang cá nhân. Các bạn thấy có rất nhiều ông vào chửi. Chỉ vì anh xin nghỉ. Mãi xin nghỉ có ngày chứ đâu nhiều đâu. Cả nước người ta nghỉ 5 ngày mà. Có nhiều ông vào nói rất là khó nghe. Thế cho nên là anh nghỉ nhé. Và đây lần này vì bạn hỏi quá nhiều. Ừ. Bạn hỏi quá nhiều. Bạn spam cả bên Chatbox Talk Talk đến bên, bên, bên, bên, bên Chatbox YouTube. Thế cho nên là Anh phải trả lời cho thực tình là anh không muốn trả lời đâu và nếu mà như trường hợp khác hôm nay anh vui vẻ thôi Còn nếu mà như mọi hôm là là anh sẽ sẽ lắp nhé thì đấy anh trả lời rõ ràng cho bạn rồi nhé Và nếu như ví dụ mà bạn của bạn hoặc là ai bị ai mà bạn có thấy ai hỏi thì bạn trả lời giúp anh nhé bạn hộ anh luôn bạn trả lời luôn là như thế hộ anh nhé nói thật là cái đợt đấy Anh cũng bị vợ anh và gia đình anh nói rất là ghê. Nói rất là ghê. Tại vì là những anh em nào mà đã theo dõi mình từ lâu thì đều biết là như ông bà già mình thì không thích. Ông bà già không có có cảm tình với cái công việc ở trên mạng. Đấy là nói thật. Ờ, các cụ trong Trong mắt của các cụ thì vẫn cứ bảo là cái nghề buôn nước bọt. Nếu như anh em nào mà theo cái chat bóc ở bên bên bên phở thì sẽ thấy. Thỉnh thoảng là bà cụ nhà mình vẫn vào đó. Vào chào tũn chỉ mỗi câu chào tũn thôi. Thỉnh thoảng bà cụ vẫn vào, anh em nào ở bên phở là vẫn thấy đấy. đấy bà cụ vẫn vào chào tũn, lích do chat chát. Bà cụ không thích đâu. Bà cụ vào để xem là mình có chửi bới hay là có làm gì... Không là, nhà là bà cụ gọi mình vào bà cụ chấn chỉnh đấy. Thế cho nên là là là ông bà cụ không thích. Và vì cái sự vụ đó là ông bà cụ rất là gay gắt. Ông bà cụ lại tạo sức ép để cho mình hoàn toàn bỏ hẳn cái công việc này. Bởi vì thú thực lòng với anh chị em là cái công việc hiện tại của mình ở ngoài nó đang rất là tốt. Thu nhập của nó đang rất là tốt, hoàn toàn đủ để nuôi sống gia đình. Cái công việc hiện tại ở ngoài mình đang làm ấy. Cho nên là ông bà cụ không muốn mình theo cái công việc ở đây. Cái công việc online như này đâu Thật sự, thật lòng như đấy. thế đấy Mình rất là căng thẳng Thế cho nên là thôi uh, Hades, ừ thôi anh không ơi nữa đâu Em đừng gọi anh nữa Hades, anh anh không ơi nữa đâu nhá Anh không đọc chuyện tiên hiệp nữa Em thông cảm uh -huh. He he, giới thiệu à? Bạn, bạn nghe bộ phòng bếp âm dương đi He he Bạn nghe bộ phòng bếp âm dương đi Nó rất là ok Cá nhân mình rất là thích Ờ Hiếu ở Đài Loan Anh hỗ trợ Anh không biết gì về tâm linh đâu Anh không hỗ trợ được đâu Hiếu Anh có biết gì về tâm linh ma quỷ đâu Ừ Hiếu thông cảm Hiếu Đài Loan thông cảm giúp anh nhé uh -huh. Những cái vấn đề tâm linh là phải đi hỏi thầy Phải đi hỏi thầy anh không biết đâu Ừ Bạn cứ Anh em cứ hỏi mình xong đến lúc Mình không trả lời Mình không dám trả lời ấy. Ừ Đến lúc sau tự nhiên anh em lại Lại lại Ghét mình Tôi không biết gì cả Tôi không biết Cái việc tâm linh ma quỷ hay là bùa ịm Cái gì đó là phải hỏi thầy Em không biết thầy ở đâu thì anh làm sao anh biết được Ừ Đúng không <cười> Anh không biết Nhớ Em theo dõi anh 3 năm mà anh nói thế mất vui Hades Anh đã nói rồi Nên nếu như bình thường thì anh sẽ lock em rồi đấy Hades Anh nói Anh nói thế mất vui Thế nhưng sự thật nó là như thế Thì anh em muốn anh nói thế nào Hades Mà anh, anh cũng đang dần dần là mất vui đấy Hades em trai Thế mày muốn anh nói thế nào Mày Bình tĩnh Bình tĩnh Mày muốn anh nói thế nào Mày Em theo dõi anh 3 năm rồi mà Em nghe anh nói như thế mất vui Thế mày muốn anh anh Mày muốn anh nói thế nào Há đét Mày vốn nên nói thế nào với mày nữa. Má vợ. Nó, nó chửi vợ tao. Nó chửi chị gái tao mày ơi. Nó chửi tao rồi. Nó chửi cả vợ tao. Chửi cả chị gái tao nữa. Ông bà già tao rất là bực. Ông bà già tao bị cấm tao đấy. Mày. <cười> Không sao Em trai Há đẹp Không sao Không sao Thôi anh em mình đi ngủ nhá Anh em mình đi ngủ nhá